mười vị mật thám sau khi nghe đồng thời trong lòng lục soát ba vị này đại tông sư cuộc đời sau đó mấy người liếc nhau về sau nhìn về phía thiếu niên do trời k h ẽ k h ô n g người chắp tay bẩm bảo nói ba người này nếu bản về đao pháp tu vi cho là lấy phong lâm vãn đại tông sư mạnh nhất nó là bắc đường đao khách cũng là lao đao bả tử huynh đệ kết nghĩa hai người niên kỷ không sai biệt lắm lúc tuổi còn trẻ từng cùng một chỗ s ô n g sáo qua gian hồ bây giờ vị tại nhân bảng vị thứ ba nhưng nếu nói nhân phẩm thấp kém người cho là trong ba người mạc vân kiểu đại tôn g sư hắn chính là ta nam tùy đao khách xuất thân từ thương châu là vì thương châu võ lâm đệ nhất đao khách mặc ra cũng là t h ư ơ n g châu số một võ lâm thế gia nhưng hắn cuộc đời lại việc xấu loan g lộ lúc tuổi còn trẻ liền truyền ngôn có thật nhiều anh tuấn kiệt xuất nợ tuổi già sau càng bị truyền g i a h á o sắc nhập ma hàng đêm không gai không vui mượn bản thân thân phận địa vị chi v i n h bắt rất nhiều võ lâm tai nữ vào phòng thậm chí còn truyền ra hắn cùng mình tôn tức ó đao cho sự tình sau khi nghe lục thanh bình sờ sờ cái cảm nghe thật không là người lại cho mọi người mấy ngày thời gian đem chuyện này tìm hiểu ra một cái thật giả nếu là làm thật vậy liền mượn hắn khai đao thay bản thế tử dưng danh tiện thể vì ta nam võ lâm trừ cái hại vâng mười vị mật thám không người đáp ứng tốt khoảng cách thiên hạ hỏi đao đại hội còn có mấy ngày những ngày gần đây ta liền tại phụ cận bế quan tu hành như điều tra rõ ràng tìm một cơ hội để ta đi làm rơi hắn là được Thiếu rứt nhìn hiệu niên nói lời sau, về cầm đối ồ lao nhân một chút. Lao lao liếc đưa tay mời nói, thế tử gian nhân nhân nói, phòng chuẩn cảng, cùng nô niên nhìn nhau. chút. thế thiếu thám một mời sơm mời Mười mật mắt tử tới. đã Đợi đi đ rời sau. bị vị kỹ với bọn hắn mà nói mới đầu nghe được vương g i a sở hạ mệnh lệnh đúng là muốn bọn họ phụ tá thế tử đường đường chính chính lấy đao pháp khiêu chiến cái côn lôn bọn họ thật cảm thấy cử động lần này quá mức ý nghĩ hao huyền cái côn lôn nhân vật bậc nào bây giờ võ lâm nhân bảng thứ nhất đao pháp đệ nhất nhân hắn xuất đao nhanh chóng không một đại tông sư có thể chống đỡ một đao địch nhân sớm đã chỉ có trên núi thần tiên nên được dạng n à y một cái võ lâm trí tôn lại muốn mười lăm mười sáu tuổi thế tử đi khiêu chiến hắn nhưng ý nghĩ như vậy t h ẳ n g đến trông thấy thế tử ra về sau liền thình lình biến tại thấy lần đầu tiên về sau đều có một loại nhà ta thế tử không phải người thứ ấn tượng đầu tiên quả nhiên cái này giang hồ cho tới bây giờ liền không thiếu hụt r a quái thai nếu không vì sao lại có nhiều như vậy lao anh hùng lao tông sư khí tiết tuổi già khó giữ được nhiều bị người trẻ tuổi hái đi thanh danh đây này truyền xuống đem mạc lao tông sư nhìn kỹ chút thế tử nếu muốn xử lý hắn lấy lấy được có thể khiêu chiến cái côn lôn tư cách tốt nhất là tại trước mặt mọi người tự tay chém giết hắn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp thành mạch châu truyền vào thiên đao cốc để bước kế tiếp thế tử khiêu chiến cái côn lôn trên ước chừng trở nên không người dám chất vấn một phương diện khác như thế tử thật có thể đảm nhiệm mới đao khôi đoạn đường này đánh g i ế t đi qua vô địch thực lực cũng là có thể tin phục thiên hạ đao khách để bọn hắn cam tâm nghe lệnh hành vương ra kế hoạch trọng yếu một điểm thiên đao cốc như dãy núi ở giữa vỡ ra một đầu hẻm núi lớn càng giống là bị người lấy đao mở ra đến một tòa vực sâu trong cốc huy hoàng bá đạo chi khí tận trời là liệt kê từng cái ngàn năm qua các đời truyền kỳ đao khách cũng sẽ ở trong cốc một thanh đá mài đao bên trên lưu đao sau tạo thành cảnh tượng tiến trong cốc liền tựa hồ tiến vào một tòa đao sơn như lấy thần hồn ra điều tra liền cảm giác không trung không một chỗ không phải phong mang sắc bén bức người đào phong tại trong cốc chính điện bên trong một vị tóc trắng phơ lại thân hình cao lớn hậu bối hùng eo ánh mắt như đáy biển láo long uy nghiêm hùng vũ lao nhân ngồi ở chủ vị bên trên hùng vũ lao nhân k h u ỵ tay chén t r à khêu nhẹ chén t r à trong nước t r à hình như có đao hồng lưu c h u y ể n bị hắn nhẹ nhàng u ố n g vào sau đó mở miệng nói hai vị xuất thân tàm giáo bối cảnh to lớn lại sẽ có nhu cầu l a o phu hỗ trợ địa phương lão nhân chính là thiên hạ đao khôi có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách nhân bảng thứ nhất cái côn lôn hắn chỉ ngồi tại khách này trong sảnh liền tựa hồ khách này sảnh chính là một tòa đao sơn hắn dù tóc trắng xóa lại nghiễm nhiên là núi đao bên trên một vị trong đao đế vương ngồi đối diện hắn khách tọa bên trên là một phật một đạo hai người trẻ tuổi ôn thiên mệnh khe nhữ mày tại trong phòng khách cảm nhận được không khí sinh lòng mãnh liệt khó chịu đối diện chính là phật duyên cùng ôn thiên mệnh hai cái này phật đạo truyền nhân phật duyên chắp tay trước ngực ngồi ngay ngắn trên ghế hai chân để địa tựa như phật tổ ở tại nơi đây mặc cho núi đao biển lửa đều chẳng qua thấp mắt cười một tiếng vui mừng mở miệng tiểu tăng có chuyện nói thẳng nay đến mạch châu chính là hy vọng tìm một cái tên là vương mâu nước mắt sự vật nhìn lão đao khôi giúp cho viện trợ tiểu tăng cùng đạo huynh đem vô cùng cảm kích lão đao khôi đối với tuổi tắc bất quá hai mươi tuổi tiểu hòa thượng có thể ẩn ẩn chống đỡ mình trong lúc vô tình tràn ra đi đ à o khí áp bách cảm thấy mười phần kinh ngạc trong lòng hơi động lại không đáp ứng trước mà là hỏi lại hắn ra nua tiếng nói mang theo một cô ba khí chậm rãi trả lời vương mẫu nước mắt đây là gì vật tha thứ lao phu kiến thức nông cạn chưa từng nghe nói qua ôn thiên mệnh tuyệt không nói chuyện phật duyên hòa thượng chắp tay trước ngực đôi mắt buông xuống lộ ra phật môn mỉm cười nói vật này tương truyền vì viễn cổ thời điểm có một nữ thần tên là vương mẫu một giọt rơi lệ rơi đại địa nhỏ tại chữ châu một tòa sơn mạch bên trên sau đó dãy núi kia bên trong liền thai ngén ra một loại kỳ mỏ tên là vương mẫu nước mắt ồ cái côn lôn lao mắt trong lúc triển khai mang theo một tia ngoài ý m u ố n thật sự là hắn lần đầu tiên nghe nói những thứ này chậm rãi nói đã vùng núi này khoáng thạch tại chữ châu vì sao hai vị phật đạo cao túc muốn tới lao phu thiên đ à o cốc chẳng lẽ lao đ à o khôi tựa hồ minh bạch cái gì ngựa khí hơi trầm xuống lao phu trong cốc có vật này sao phật duyên hòa thượng mỉm cười nói chính là thiên hạ đao minh biểu tượng thiên đao lệnh cùng đá mài đao hoa màu hòa thượng lời nói vừa rơi vê anh thình l i n h trong phòng khách liền tựa hồ có một tòa đao sơn muốn phun ra tới ông bốn phương tám hướng không khí nháy mắt chuyển ra d é o vang là đao khí bao t ắ p vạch phá không khí thanh âm các ngươi mở miệng liền muốn muốn thiên hạ đao minh trọng yếu nhất tín vật khẩu khí thật lớn lao đao khôi trầm giọng hét một tiếng thình l i n h cả tòa thiên đao cốc binh khí đều ông ông tắc hưởng ầm ầm đao khi khuấy động thiên địa bốn phía tựa hồ muốn trong trước mắt tất cả đều hướng phía cái kia trong phòng khách hai người nuốt che đi qua chương hai trăm bảy mươi chín ba đao chém chết đại tông sư vê anh trong phòng khách chỉ vì phật duyên hòa thượng một câu lớn mật ngôn luận thình l i n h gây nên lao đao khôi toàn thân khí chất đóng băng nhược hàn băng cuồn cuộn đao khí tựa như như gió bão từ nơi này hội tụ trong lúc nhất thời phòng khách bên trong có cồn phong gào thét giống như còn có quỷ thần gào khóc thiên đao cốc bên trong đao khách nhóm tất cả đều tại cái này trong lúc nhất thời kinh nhìn trong cốc tiếp khách đại s ả n h làm sao rồi phát sinh chuyện gì tại sao đao khôi sẽ phát này ngập trời chi nộ trong cốc một tòa trong hoa viên một gốc cây phong cô đơn đứng ở trong viện ngọn cây chỗ còn có một mảnh lá đỏ là thu đông chưa từng rút đi cái kia cuối cùng một sợi túc s á t có dưới cây thân mang cẩm bào lao nhân tay đẻ dưới cây trụ sở một thanh phong đỏ trường đao hơi nhữ mày ngay cả tam giao thánh địa mặt ngoài cũng không bán vẫn là hắn bất quá hai người này tựa hồ là có thể cũng liền tại lao nhân kia trầm ngâm ở giữa trong phòng khách đối với lao đao khôi như sóng lớn vượt trên đến ngập trời khí thế ôn thiên mệnh ánh mắt ngưng cung kính phật duyên hòa thượng lại là dáng tươi cười không thay đổi ngược lại không sợ lần nữa xác nhận nói không tệ tiểu tăng cùng ôn đạo huynh mục đích chính là thiên hạ đao minh đá mài đao cùng thiên đao lệnh hắn phảng phất căn bản không sợ làm tức giận lao đao khôi càng nhiều lão đao khôi nghe vậy về sau lại uy nghiêm trên mặt tăng thêm một vòng cười l ạ n h lạnh ý thoáng chốc trong nội viện lăn lộn đao khí phút chốc giấu dếm xuống dưới lại phảng phất có thể tùy thời như lôi chỉ mánh liệt nổ tung lật út tại hai người trên thân xin hỏi đao khôi thế nhưng là có khó khăn chỗ phật duyên hòa thượng cười tủm tìm nói cái côn lôn nháy mắt liền minh bạch đột nhiên trong nội viện vô tận đao khí hoàn toàn biến mất cái côn lôn an t o ạ ở trên chỗ ngồi bàn tay lớn vây ở nắp trà khêu nhẹ chén trả thiên đao lệnh cùng đá thử đao đều là đao minh trọng yếu tín vật thiên đao lệnh vì có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách đao khôi thân phận biểu tượng đá thử đao thì làm thiên hạ nổi danh đao khách đều có thể tại trên đó lưu đao lấy nhớ giữ lại đao môn hương hỏa trọng yếu vật truyền thừa trọng yếu như vậy đừng nói là hai người các ngươi đến muốn chính là ngươi trong môn t r ư ở n g giáo tiên nhân đến lấy cũng phải từ cái côn lôn trên thi thể bước qua đi mới có thể cầm tới phật duyên hòa thượng cười nói nhưng luôn có biện pháp giải quyết không phải sao nghe nói dưới mắt đao minh đang tổ chức thiên hạ thử đao đại hội tiền bối cũng đem lui cách đao khôi chi vị phải vì thiên hạ dùng đao h ư n g cử viên bước phát triển mới đao đạo khôi thủ ví như nói ta cùng đạo huynh đảm nhiệm cái này mới đao khôi không biết thiên đao lệnh cùng đá thử đao phải t r ă n g liền có thể về ta hai người tất cả thình lính ngay vậy cái côn lôn lại không kinh ngạc hắn trầm giọng cười một tiếng nói tự nhiên nếu các ngươi hai người có bản lĩnh có thể tại thiên hạ thử đao đại hội bên trong c h ổ hết tài năng hoặc là có thể tự tay đánh bại lao phu cái này mới đao khôi chính là các ngươi một người trong đó liên đối lấy cái này thiên đao cốc sản nghiệp đều là các ngươi tự nhiên bao quát thiên đao lệnh cùng đá mại đao chỉ là không biết các ngươi là lựa chọn muốn tham dự thiên hạ một trăm linh tám châu thanh niên đao khách bình xét để lao phu quyết ra truyền nhân hay là nghĩ lựa chọn đánh bại lao phu quang minh chính đại tiếp nhận đao khôi chi vị lão nhân ánh mắt bên trong thình lình bộc lộ bất thế uy nghiêm như vương tọa bên trên thần linh hờ hững nhìn chăm chú lên bọn họ giống như là đang nói muốn khiêu chiến lao phu không bằng hiện tại liền có thể xuất thủ từ vừa rồi hắn liền minh bạch hai người này ý đồ đến sớm đã viết rõ không gặp được cái kia hai kiện đồ vật thể không bỏ qua mà về phần nghị trực tiếp tiếp nhận đàm mình cạnh tranh đao khôi chi vị lấy đi cái kia hai kiện đồ vật cái này dù sao tiền bối cả đời thần uy vô địch còn cần vãn bối hai người thương nghị một phen phật duyên chắp tay trước ngực khẽ cười nói bất quá lấy lao tiền bối rộng kiếm thiên hạ lương tài làm truyền nhân cách làm ứng không đến mức ghét bỏ này sẽ lại nhiều ta hai người mới lạ cái côn lôn u hờ hứng cười một tiếng có tam giáo thánh địa truyền nhân tham dự hội nghị này sẽ đem cảm giác vẻ vang cho kẻ hèn này tăng thêm ánh sáng rực rỡ như thế nào ghét bỏ phật duyên hòa thượng nói đã là dạng này vậy liền xin tiền bối đến lúc đó xem thật kỹ một chút ta hai người tư chất phải t r ă n g đủ tiếp trưởng đa minh dứt lời về sau h ắ n đứng lên đến muốn cáo từ lại tại hai người trước khi rời đi hùng vũ lao nhân thanh âm lánh n h ư ợ c thiên đao cắt đứt không khí truyền vào hai người trong lỗ thai ghi nhớ muốn dùng đao tự nhiên phật duyên mang theo ôn thiên mệnh mỉm cười thi lễ nơi này cáo biệt thiên đao cốc hai người ra thiên đao cốc liền tiến về trước kế tiếp địa phương hô rời đi thiên đao cốc trên đường ôn thiên mệnh về nhìn một chút cái này nhuệ khí che trời thiên đao cốc trong óc hồi tưởng lại tới đây trên đường cùng phật duyên đối thoại cái kia vương mẫu nước mắt thật có như vậy thiết yếu nên biết chỉ dựa vào ngươi ta tu vi như nghĩ đơn đ ấ u t h ắ n g qua nhân bảng thứ nhất gần như không có khả năng mà ta hai người đao pháp nếu không đạt kinh diễm c h i cảnh sợ cũng khó được đến hắn tán đồng ôn thiên mệnh m à y kiếm vật lên tràn đầy không hiểu phật duyên hòa thượng ánh mắt trong vắt nói những ngày này xem đạo huynh đạo tổ thân lĩnh ngộ đã có tiến cảnh tiểu tăng liền không muốn lại tìm lý bất ngôn đạo huynh bất quá trung quy là tiến độ chậm chút mà năm đó tây vương mẫu bị phong ấn c h i địa chính là từ tam giáo c h â n giáo bí chiêu thi hành dưới phong ấn như đạo huynh có thể đi cái này phong ấn c h i địa quan sát lĩnh lộ làm tiến cảnh càng nhanh mấy lần bất đắc dĩ cái kia một chỗ chính là tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn tràn ngập hung hiểm trừ ta tam giáo thánh khí bên ngoài còn có tây vương mẫu bạo ngược t h ầ n khí chỉ có nàng năm đó nghe đồn bị phong ấn trước vậy xuống hướng đại địa nước mắt biến thành vương mẫu lệ thạch luyện làm hộ thân c h i vật mới có thể hành tẩu ở khu vực kia bên trong khối đá này tính chất đặc thù thiên thiên có thể thu liễm khí tức ẩn chứa và khí nhưng nguyên nhân chính là nó chân quý từ viễn cổ đến nay không biết có bao nhiêu lần bị tu hành có thành t i ể u người khai thác đến mức ngọn núi kia đều bị khai thác t r ố n g không may mà tiểu tăng từ trong chùa trong điện tịch đọc qua biết được đao minh sáng lập mới bắt đầu có đời thứ nhất đao khôi ngu thái tổ vì sáng lập đao minh từng đi nghe đồn chi sơn đem lớn nhất sau cùng một khối vương mẫu lệ thạch hái đi gần một nửa chế tác thiên đao lệnh hơn phân nửa chế tác đá mài đao thiên đao lệnh không nói đến chính là thân phận tượng trưng đá mài đao lại càng nhiều ý nghĩa thực tế hắn cất giữ từ đời thứ nhất đao khôi ngu thái tổ về sau thời đại khác nhau cao thủ thành danh đao khí tại trên đó năm đó đao thần diệp hồng tuyết tuy nói cự tuyệt đao khôi thân phận nhưng lại từng tại đá thử đao bên trên lưu lại qua kinh d i ễ m một đao trước mắt trên đời này liền chỉ còn lại có cái này hai khối vương mẫu lệ thạch tiểu tăng như muốn cùng đạo huynh thừa kế tam giáo thiên mệnh tiếp nhận vạn năm trước tam giáo thánh nhân bố trí tạo hóa làm vinh dự ta tâm giáo cái này vương mẫu lệ thạch nhất định muốn lấy tới tay mới có thể tiến nhập vạn dặm cắt vàng về sau phương tây vàng cảnh ôn thiên mệnh bị thuyết phục cho nên mới có n ả y thiên đao cốc một chuyến nhưng mà hôm nay thiên đao cốc gặp một lần lao đao khôi cái cô lôn ôn thiên mệnh khét tau mày nói ngươi dự định như thế nào nhận lại đao khôi chi vị là tham gia một trăm lẻ tám châu tuổi trẻ đao khách bình chọn hay là khiêu chiến cái cô lôn nói đến đây hắn chợt lại hỏi ngươi đao pháp đến tột cùng như thế nào hắn mặc dù cùng phật duyên cũng thế lúc tu hành tam giáo trấn giáo bí thuật một thân thực lực đã không thể dùng cảnh giới để ước thúc cho dù là đại tông sư bọn họ đều có thể đánh một trận duy chỉ có như tranh đao khôi không lấy đao thủ thắng sợ là căn bản khó mà phục chúng mấy ngày nữa đạo huynh liền có thể nhìn thấy phật duyên cười thần bí vội vang ở giữa đã là mấy ngày đi qua một ngày này lại là một nhóm đến từ hắn châu thanh niên đao khách hội tụ thành mạch châu hội nghị thiên hạ thử đao đại hội còn có ba ngày mới đưa bắt đầu nhưng mà tại thành mạch châu bên trong cũng đã trước trước sau sau lên không ít đao khách ở giữa tranh đấu ma sát thiên hạ một trăm linh tám châu đao khách nhóm đều hội tụ ở một chỗ tất cả đều là một châu chi tuấn tú nếu có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ bình an vô sự mới là chuyện lạ lúc đầu thanh niên đao khách ở giữa quyết đấu đồng thời không có gì hiếm lạ ly kỳ là hôm nay thành mạch châu nổi danh đại tử lâu t i ế n vũ lâu bên trên Vâng! hai người đao đao v à chạm ở giữa kia lửa tung tóe đao khí bao táp thân ảnh giao thoa sau khi rất dễ dàng có thể nhận ra một cái nữ đao khách quyết đấu một cái nam đao khách nữ tử dùng đao vốn là hiếm thấy húng chi vẫn có thể bị tuyển đến tham gia thiên hạ hỏi đao đại hội nữ đao khách bực này hiếm lạ sự tình tự nhiên gây nên so bình thường càng nhiều người c h ú mục nghe nói cái kia nữ đao khách đến từ thương châu tên là tống ngược mai đã có thiên nhân huyền quan tu vi đao pháp được mạc vân k i ề u đại tông sư c h â n truyền t có đúng không thế mà là mạc vân k i ề u đại tông sư truyền nhân ha ha ha người đây coi như nghĩ sai nữ tử kia cũng không phải mạc vân k i ề u đại tông sư truyền nhân mà là người nói chuyện lộ ra rất thần bí dáng tươi cười thầm ý khó lường đã có thật nhiều người đều tại xem trên nóc nhà một trận chiến này hô hô hô thiên nhân chi cảnh đánh một trận chân khí gào thét ở giữa tiền vũ lâu bên trên như phong lôi đại t á c có thể tuyển làm bị đột ế n thiên tham hạ hỏi h gia đao đại i nơi nào sẽ là chỉ là hư danh người. đao đ danh nào khách, Ken. chỉ hư hạng là là sẽ ộ nhiên kinh thiên một đao buộc phát tại trên nóc nhà tại quần c u ộ n mảnh ngói tung bay sau khi cái kia một thân ám kim hoa mai tô điểm váy giải huyện chuyển nữ tử một đao vẽ ra tựa như từ bức tranh bên trong sinh ra một đoá hàn mai mang theo lẫm liệt xương lạnh chi ý lướt về phía nam đao khách Xoẹt. nam đao khách n g ư ợ c bị một đao x ẹ t qua chảy ra màu tươi trực tiếp từ trên mái hiên bay ngược xuống tới đao ý tống nhược mai lại tu thành đao ý tông sư có hy vọng xem ra là mạc vân k i ề u đại tông sư đối nàng ngày đêm truyền thụ tinh diệu đao thuật tạo nên a yên vũ lâu bên trong hội tụ thiên hạ nổi danh đao khách thình lình nhìn ra thân mang hoa mai tô điểm váy giải nữ tử một đ a o kia sâu cạn c h â n trương kính ngươi như phục váy giải nữ tử đi theo từ yên vũ lâu bên trên đổ xuống nam nhân rơi vào bàn đá xanh trên đường phố một thanh hẹp dài thanh đao chỉ hướng nam tử cái cổ nam tử cười t h ả m một tiếng ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào tống ngược mai nước bọt kẹp lấy máu nôn ra ngoài cắn răng nói thiện nhân ngươi quên ta huynh đệ chết như thế nào hắn vì đi tìm ngươi bị mạc phủ bên trong người xinh xinh đánh chết ngoài cửa ngươi lại có thể đem chồng mình quay đầu liền quên mất sạch sẽ ngược lại còn theo hắn năm năm học cái này một thân hảo đào thuật lại còn có thể để ta tại mạch châu nhìn thấy ngươi nữ tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu nhưng giấu dếm rất sâu mỗi người nhìn ra được tiếp theo một cái chớp mắt nàng trong mắt lăng lệ lóe lên hôm nay đoạn ngươi một tay sớm một chút cút đi nơi này lớn lao tông sư không phải như ngươi loại này phế vật có thể trả thù người cũng không ai có thể tại đao pháp báo cáo phủ nàng một đao cao cao lấy xuống tàn nhẫn muốn dẫn đi trần trường kính một cái cánh tay nhưng mà đúng lúc này tiên vũ lâu ngoại chuyện ra luân phiên kêu to lớn tin tức lớn tin tức đại tông sư mạc vân k i ể u tại nhà mình ngoài viện bị người ba đao chém giết cái gì cái gì ba đao còn là dùng đao kẻ giết người là ai là phong lâm vãn hay là trương đọc cô chẳng lẽ là lao đao khôi tự mình xuất thủ rốt cục nhìn không được cái này g i ả làm đọc rồi kẻ giết người xem ra tựa hồ còn không có hai mươi tuổi là cái tiểu thanh niên vê anh tiến vũ lâu trước một mảnh xôn xao không biết có bao nhiêu người lúc này từ lâu bên trong sông ra hướng m ặ c vân kiều chỗ tiểu viện mà đi mà bàn đá xanh trên đường cái Lenkeng, loan trần trường kính một thanh hẹp dài màu xanh chém phía hẹp một màu về dài đột a ba o đao bạo nện xuống Vân Tông Thân, người này, nằm trên mặt đất trần trường kính nghe được cái này chấn kinh ngạc bạo tạc tin Kiểu, Giờ đất. Đại đất được đ chết. mặt tạc tức. Mạc chém Chi cái khắp Sư bị nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía hảo hữu đã từng nữ nhân hắn phát hiện nữ nhân này trong mắt cảm xúc vậy mà rất kỳ quái không phải chỗ dựa bị g i ế t sau tuyệt vọng cùng sụp đổ mà là một loại điên cuồng ngu dại hắn chết rồi hắn cái này chết rồi hắn làm sao lại chết hắn hẳn là để ta tới giết ta đá xanh trên đường một nữ tử nháy mắt sụp đổ khóc thét khiến người không rét mà run v ĩ như xé rách linh hồn đã mất đi ngụy trang cho tới hôm nay hết t h ể khí lực chương hai trăm tám mươi ba đao sau ảnh hưởng thanh nội một tòa tiểu viện phía trước thân mang màu tím bầm bào phục đỉnh đầu lấy màu vàng sậm mũ buộc tóc lấy lao nhân toàn thân huyết khí rập rờn vẫn có cường đại đao khí từ nhân thân tràn đầy mà ra nhưng mà hắn cũng đã là một cô thi thể một bộ đại tông sư cấp thi thể tại thi thể này phía sau có một đạo kinh thiên đao hồng xẹt qua tiểu viện tường viện nơi đó nguyên bản có cao một trượng tường cao hiện tại lại biến thành một mảnh tàn viên đầy đất gạch đá một đạo đao rãnh giống như là châu cày đất từ tường mạ qua tại thi thể phía sau lưu lại dài đến bốn năm trượng một đạo khoảng cách mà tại thi thể trước mặt một chỗ cũng có một tòa hô sâu giống như là sao băng đập xuống tạo thành xung quanh tràn đầy vết dạng tiểu viện xung quanh vây đầy giang hồ nhân sĩ lại đều trốn tránh cỗ thi thể kia xa xa càng nhiều lại là dùng vô cùng e ngại linh hồn đều rung động sợ ánh mắt nhìn về phía một bước kia một bước chậm rãi rời đi thiếu niên bóng lưng ba đao chỉ có ba đao đao thứ nhất nô ra mặc vân kiều đại tông sư dự biết nghe khiêu chiến chạy đến nơi đây người cũng đã bị kinh diễm một đao kia như sao rủ xuống bầu trời phía sau là c u ầ n quận không dứt ánh đao đôi lửa vẹn vẹn đao thứ nhất thăm dò liền để mạc vân kiều đại tông sư tay c h â n bồi dối liền trong tay chi đao đều kém chút không có rút ra vận chuyển cực hạn thân pháp hiểm lại càng hiểm né qua đao thứ nhất ngay sau đó thiếu niên ra đao thứ hai v a n h minh một tiếng phía dưới một đao kia chỉ riêng như ác long ra biển đại ma xuất thế là thao thao bất tuyệt đại kiếp lực lượng không ai thấy qua như thế đ a o ý phá hủy hết thảy thôn v h ệ hết thảy diệt tuyệt hết thảy chỉ k h e n kia lửa tung toàn dưới đại tông sư mạc vân kiều bảo đao răng rắc gậy thành mảnh vỡ một đao kia dư kình chỗ qua tương mạc mây cầu phía sau ở lại tiểu viện tường viện ẩm ẩm chạm giường khi đó đại tông sư đã sợ hãi ở đây tất cả mọi người trông thấy vị này được vinh dự diêm phủ đỉnh tiêm đao pháp đại tông sư muốn chật vật chạy trốn kết quả đao thứ ba r a bình thường tựa như thiếu niên cuối cùng phổ phổ thông thông đưa ra một đao nhưng d ư ớ i đao lại có điên cuồng đao ý như một đao kia r a căn bản không có người có thể ngăn cản không có người có thể trốn được tại chỗ người đồng thời không có mấy cái có tư cách có thể nhìn ra cái kia cuối cùng một đao nội tình chỉ có thể nhìn thấy đao thứ ba vung ra mặc vân kiều chết tại bên ngoài sân nhỏ mọi người nhìn chăm chú lý thông thiên thân ảnh rời đi nơi này thiếu niên kia trong sáng tiếng nói lại nói ra một câu kinh thế hai tủ mời chư vị hôm nay giúp ta truyền câu nói ra ngoài tại hạ lý thông thiên sau ba ngày đem cùng thiên hạ hỏi đao trên đại hội khiêu chiến đao khôi cái cô lôn lấy mạc vân kiều đầu người làm thư khiêu chiến tiếng nói từ xa truyền xa đến thiếu niên thân ảnh đã không biết biến mất ở nơi nào lưu lại trước tiểu viện trước đó đại địa vết thương cùng mạc vân kiều thi thể sau đó chạy tới mạc thị tộc nhân phát ra ngập trời kêu rên ai khóc trong nhà mạnh nhất lao tổ bị giết nhưng cũng có tại cái này liền khối ai tiếng khóc â m bên trong một chút không hài hòa rung động cười thật giống như bị kiềm chế sau một hồi giải thoát m ạ c vân kiều làm người như thế nào liền cùng đao pháp của hắn tu v i đồng dạng d ọ u bị người biết mặc dù cả người mây trôi đao ý khiến cho thủ hạ ánh đao kinh thế hai tục xuất thủ như chân trời mây trôi không thể phỏng đoán cả đời đi tới không biết có bao nhiêu cùng cảnh võ giả bị hắn chém xuống dưới đao diêm p h ủ chi lớn một trăm linh tám châu hắn cùng trương đ ộ c ô phong lâm vãn ba vị đại tôn g sư được vinh dự là trừ bỏ lao đao khôi cái côn lôn bên ngoài đường thế đao pháp tam t u y ệ t nhưng hắn háo sắc như mệnh Cấp giật rất n hình i ề u võ lâm t ả thành chí ngay tôn chứ danh. này võ lâm tam bốn mươi năm đao pháp nhất tuyệt cái thế đại tôn g sư đã là dưới núi võ lâm vũ lực đỉnh phong cảnh giới mạc vân t i ể u làm sao liền sẽ bị một cái nhìn như mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên ba đao chém giết tại nhà mình trước cửa như chuyện này là không biết từ chỗ nào truyền tới lời đồn cũng liền thôi hết lần này tới lần khác một trận chiến này có nhiều người như vậy sau khi nghe thấy rõ ràng toàn bộ quá trình thiếu niên kia không phải người không phải mạc vân kiều đại tông sư không mạnh mà là gọi là lý thông thiên thiếu niên mạnh không giống người mười lăm mười sáu tuổi thuần dương tông sư chém ngược diêm phù đao pháp tam tuyệt một trong đại tông sư cái này không phải người bình thường không phải người bình thường làm được sự tình một trận chiến này chú định doanh động thành mạch châu tiếp theo doanh động võ lâm thế lực khắp nơi đều vì đại tông sư mạc vân kiều bị người tại cửa ra vào ba đào chém chết kết quả mà chấn động suy đoán không hiểu thật sự là một cái chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên đúng theo tại chỗ rất nhiều võ lâm nhân sĩ tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia tu vi đã có hai thanh lửa tông sư c h i cảnh mười lăm mười sáu tuổi thuần dương tông sư sự thật này truyền lại đến rất nhiều người trong thai rất nhiều thế lực đều ngồi không yên bọn họ hoàn toàn tin tưởng hiện nay thành mạch châu bên trong rất nhiều người đối với thiếu niên này đánh giá không phải người mấy trăm năm tiên võ giang hồ không từ ngàn năm nay lúc nào nhìn thấy qua mười lăm mười sáu tuổi thuần dương tông sư xuất hiện qua thiên hạ một trăm linh tám châu tất cả châu lao khách tất cả đều nghĩ hết tất cả biện pháp muốn biết trận chiến kia quá trình cụ thể trận chiến kia vốn là tận mắt chứng kiến người cự nhiều sau đó căn bản không ít điểm tích các loại tình báo như hoa tuyết đồng dạng ngay tại một ngày ở giữa trôi hướng từng cái thế lực bên trong thiếu niên kia đao thứ nhất chỉ có bản thân tông sư chỉ là thăm dò nhưng chỉ chỉ là xuất đao tốc độ liền để mạc vân kiều kém chút phản ứng không kịp vô cùng gian nan tránh khỏi đao thứ nhất thăm dò về sau mạc vân kiều vốn cho rằng thăm dò rõ ràng đối phương nội tình tưởng rằng một cái tông sư tiểu bối ỉ vào đao nhanh kinh người liền đến khiêu chiến h ắ n kết quả lý thông thiên đao thứ hai phía dưới trực tiếp để mạc vân kiều tuyệt vọng đao thứ hai phía dưới đao ý như đại ma xuất thế mang đến ngập trời tai nạn tiếp lực vô thận trực tiếp làm cho mạc vân kiều lui ra phía sau mấy trượng đại tông sư tùy thân bảo đao bị băng liệt ánh đao lướt qua tường sập đất sụp một đao kia để ta tựa hồ nhìn thấy c h i cảnh thân ảnh không biết phải chăng là vì ảo giác mấu chốt nhất chính là đao thứ ba cái kia trong đó tựa hồ ẩn tàng một loại đạo không chỉ là trong đao có ý hay là trong đao có đạo dưới cảnh giới ngang hàng làm thiếu niên lý thông thiên đưa ra một đao kia về sau mạc vân kiều lập cầm t ạ m trận nhất làm cho người rung động vẫn là hắn trước khi rời đi xin nhờ tất cả mọi người thay hắn chuyển lời ba ngày sau đó thiên hạ hỏi đao đại hội muốn khiêu chiến lao đao khôi cái côn lôn nếu là bất cứ lúc nào có bất kỳ một tên m a o đầu tiểu tử d á m nói ra loại này khoác lác không cần thiên đao cốc lao đao khôi đổ tử đổ tôn xuất thủ người trên giang hồ nói tiếng người một người một miếng nước bọn liền có thể hội tụ thành một vùng biển m ê n h ông đem không biết mùi vị người chết b ố i dưới núi trong t r ố n võ lâm ai dám lấy đao khiêu chiến nhân bảng đ à o thứ nhất thôi nhưng làm mạc vân kiểu thi thể còn tại đó về sau làm rất nhiều người đều chứng kiến trận chiến kia sau đối với sự khiêu chiến của thiếu niên này sách không ai dám chất vấn hắn có hay không tư cách kia thiên đao cốc bên trong u n g tùn đao khí tận trời nơi hùng vũ lao nhân tóc trắng như cỏ bay múa đứng tại thiên đao cốc đá mài đao bên cạnh trừ hắn ra bốn phía chỉ có một người mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên đao khách dưới đao có đạo ba đao chém chết mạc vân tiểu thiên hạ vậy mà có thể xuất hiện dạng này cái thế thiên tài khó lường quả nhiên là khó lường cái côn lôn trong mắt lấp lóe sáng láng thần thái tựa hồ so nắng gắt còn muốn được liệt đao khí từ toàn thân không đẻ nén được bạo dũng là hưng phấn là kích động nửa năm này thiếu niên tông sư lợi hại như thế đao pháp cảnh giới như hắn có thể cam tâm tình nguyện đi cùng thiên hạ một trăm linh tám châu tầm thường chi tài cùng đài cạnh tranh mới là nhất làm lục hắn tuổi như vậy có được như vậy cảnh giới cùng đao pháp nếu không đến tự tay khiêu chiến lao phu làm sao xứng với hắn tuổi trẻ khí thịnh phong lâm vãn nhìn xem đá mài đao trước lao nhân tên này vì lý thông thiên thiếu niên đao khách đ ô n g nhiên hoành không xuất thế trực tiếp để lão đao khôi đem thiên hạ một trăm linh tám châu thiên tài đao khách nhóm đều coi như là tầm thường c h i tài đó cũng đều là từ thiên hạ một trăm linh tám châu tầng tầng chọn lựa ra truyền kỳ đao tài nhưng phong lâm vãn cũng không thể không thừa nhận bất kỳ cái gì tuổi trẻ thiên tài ở tên này vì lý thông thiên trước mặt thiếu niên đều đao nhau. quá tuổi. rất trăng tranh hạt thông thiên thực tế thái. thật giống gạo, cùng sáng Cái kinh diễm biến thái. coi khôi này Hắn chỉ chỉ có khó là lý là Lao l mà phong lại ỏ i p h lâm vãn ôm đao mà đứng trả lời bề ngoài khí chất đều có thể làm bộ duy chỉ có võ giả huyết khí không giả được cái k i a một thân thanh xuân dương cương giống như mới từ trên đường chân trời thăng lên mặt trời chính là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên mới có thể có được tinh thần phân chấn trong máu tinh thần phân chấn tràn đầy tuổi trẻ hương vị cái này vô luận như thế nào đều giấu d i ế m không được lý thông thiên cái côn lôn nhắm mắt yên lặng nói như thế kinh diễm quyết tuyệt thiếu niên làm sao lại trước đó trên giang hồ chưa từng nghe nói qua phong lâm vãn c h ậ m g i i nói thiên hạ ngày nay tựa hồ phát sinh một ít không được biến cố lớn các loại thiên tài như măng mọc sau mưa xông ra đã thí dụ như cái kia nam tùy thế tử lục thanh bình còn có trước đó trên giang hồ ma danh lan sa cung nô thậm chí ngày gần đây thiên đao cốc phật duyên cùng ôn thiên mệnh hai người đều là tuổi còn trẻ liền có tông sư tu vi nếu nói càng kinh khủng làm còn thuộc ta bắt đường vị kia triệu vương điện hạ bây giờ cũng mới chỉ có hai mươi tuổi cũng đã là võ đạo chỉ cảnh nói ra cuối cùng bốn chữ thời điểm phong lâm vãn trong giọng nói tràn đầy c ả m khái tràn đầy hướng tới cùng truy cầu bốn chữ này bao nhiêu võ giả truy cầu nhưng toàn bộ thiên hạ có thể đến người ở cảnh giới này một cái bàn tay đếm được ra lại vẫn cứ bị cái kia triệu vương điện hạ lấy hai mươi mấy tuổi tuổi thân thể trứng thành so an như sơn lục hởi diệp thái bạch bọn người còn phải sớm hơn mười mấy năm cái này kinh khủng bực nào tư chất thiên phú cái côn lôn minh bạch lão huynh đệ nói những lời này ý tứ thiên hạ hôm nay thời đại s á t thực biến các loại võ lâm quái thai xuất hiện tần suất so trước kia mấy trăm năm cộng lại còn nhiều bây giờ xuất hiện như thế một cái gọi lý thông thiên tiểu quái thai tựa hồ cũng không đủ là lạ bất quá cái côn lôn hay là nhàn nhạt mở miệng nghe nói cái kia nam tùy thế tử cũng là tuổi như vậy lại nghe đồn còn phải diệp hồng tuyết thần đao truyền thừa ngươi nói có khả năng hay không thiếu niên này là cái kia nam tùy thế tử dùng tên giả phong lâm vãn nghe vậy ánh mắt lấp lóe mấy tầng tinh quang cẩn thận phân tích một chút chợt nghe xong cũng không phải là không thể nào nhưng nếu tinh tế cân nhắc cũng làm cho ta bài trừ loại khả năng này đầu tiên lục thanh bình một thân thủ đoạn đã sớm giang hồ nghe tiếng hắn thần đao thuật cùng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí còn có hắn lục gia ngô đạo sát quyền đều là hắn thủ đoạn mạnh nhất mà lý thông thiên sử dụng đao pháp đao ý không một dạng cùng lục thanh bình có quan hệ nếu nói lục thanh bình có thể vứt bỏ tự thân mạnh nhất mấy môn sát phạt thủ đoạn còn có thể còn lại cường thịnh như vậy đao pháp thủ đoạn cái kia xác suất cũng quá nhỏ nếu thật là lục thanh bình hắn từ nam tùy mà đến nếu muốn che giấu tung tích tất nhiên không dám dùng cùng tự thân có liên quan tất cả võ học mà lý thông thiên nhưng lại đưa ra đánh với ngươi một trận chẳng lẽ hắn có thể tại đánh với ngươi một trận thời điểm còn có càng ẩn tàng trên người hắn nội tình. Đây càng là không thể nào, thừa tâm thể trừ Đây là phong i hắn s、so、ư ơ i dưới cảnh giới còn cao. Phong lâm vãn cười n h ạ t nói đá mài đao trước hùng vũ lao nhân đứng thẳng ở đây tôn này như một khối sáng long lanh như thủy tinh kính đá đã tại vô số đời đao khách ma luyện dưới ẩn tàng kinh thiên động địa năng lượng lao nhân hai con ngươi chiếu vào đá mài đao mặt kinh dưới chiếu dọi ra đến ngàn vạn đao khí hoặc bá liệt hoặc mau lẹ hoặc tàn khốc hoặc hùng hậu hoặc cương mãnh chờ một chút không phải trường hợp cá biệt mặc kệ hắn có phải là lục thanh bình hóa thân cũng đều không có quan hệ dạng này một cái đao khách nếu có thể lưu đao trên đá chính là đối với đá mài đao bên trong cái kia cỗ tinh thần lớn nhất tẩm bổ a cái này sợi tràn đầy bá đạo tiếng nói đồng thời cũng có được thâm trầm cùng thần bí chương hai trăm tám mươi mốt mời thiên hạ đao k h ô i hiện thân một chiến hay là món kia hiệu cầm đồ không người có thể biết bên trong mặt thất một sợi ưu quang giống như thấm nhuần hắc á minh ánh đến lấp loe ở giữa tỏa ra thiếu niên khuôn mặt càng thêm thanh tú lục thanh bình khoanh chân ngồi ở trong mật thất hắn trải qua mấy ngày nay đối với nguyên thần thứ hai pháp tu luyện từ đầu đến cuối không có dừng bước lại từ thành quân châu sau khi đi ra cho tới hôm nay đã là gần một tháng một tháng thời gian từ lúc trước đi ra ngoài trên đường phỏng đoán lĩnh mộ đến cái kia sơn dạ trong thôn tràng kinh lịch để hắn tiến cảnh phóng đại cho tới hôm nay trong mật thất một đoàn u quang càng ngày càng thịnh chậm rãi từ lục thanh bình mi tâm tựa như kéo ra một g i ả i lụa kia là một đạo ánh sáng màu đỏ lại có hình người trên c h á n cùng lục thanh bình hoàn toàn tương tự hán toàn thân trên dưới chạy xuôi lực lượng cường đại loại lực lượng này cùng võ giả huyết khí hoàn toàn khác biệt kia là pháp lực một tháng thời gian rốt cục đến bây giờ lục thanh bình đem huyết thần tử thành công luyện hóa trở thành mình nguyên thần thứ hai để nguyên thần thứ hai thuận lợi tiêu hóa huyết thần tử từng bước sâm chiếm a n như sơn cái kia một tay về sau ngập trời huyết khí tiến tới tăng lên tới thần thông pháp tướng cảnh giới đồng thời còn không chỉ là thần thông sơ kỳ thần thông pháp tướng c h i cảnh là dưới núi võ giả hướng trên núi thần tiên chuyển biến trọng yếu một cảnh đến cảnh giới này quân ý chuyển thần thông chân khí hóa pháp lực giai đoạn t r ư ớ c võ giả ba cảnh từ tu luyện thể phách liền muốn từ cái này một cảnh hoàn toàn chuyển hướng bắt đầu tu hành thần hồn nguyên thần thứ hai là một môn tùy tâm thần tế luyện tìm kiếm một môi giới c h i vật vận dụng lấy chư thiên nào đó giới thần hồn bí thuật đem thần hồn phân ra một đạo độc lập hoàn chỉnh ý thức ngưng kết thành thần hồn phu v ă n rót vào môi giới bên trong sau đó trường kỳ tế luyện liền có được điều khiển như cánh tay như là phân thân đồng dạng nguyên thần thứ hai lục thanh bình được huyết thần tử chính là trời sinh nguyên thần môi giới lại trên đó c h ố n g không như tờ giấy luyện làm nguyên thần thứ hai thuận lợi ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngoài ý mớn bây giờ huyết thần tử tiêu hóa cái kia võ đạo trí cảnh khủng bố huyết khí về sau trực tiếp bước vào thần thông pháp tướng cảnh viên mãn kỳ không chỉ có có thần thông phản tổ còn ngưng luyện ra đến một tôn pháp tướng o n g nong nguyên thần thứ hai bên trong có một mông lung pháp tướng hình dáng ngồi ngay ngắn ở thần hải bên trong v ĩ như tọa c h ấ n khổ hải thiên tôn phật đà hô hô nguyên thần c h i hải bên trong tinh thần lực như sóng lớn chập trùng lại có cái kia một tôn mông lung pháp tướng c h â n áp hết thạy làm tinh thần không dậy nổi gọn sóng pháp tướng dù đã đơn giản lại còn cần c h í ít ba ngày thời gian mới có thể hoàn toàn vững chắc hiện lộ pháp tướng chân dung lục thanh bình ánh mắt l ó e lên nhìn xem nguyên thần thứ hai bên trong pháp tướng nhẹ nhàng tự nói pháp tướng ra sao hình tượng ra sao phẩm chất quan hệ đến vì nguyên thần hộ đạo vấn đề trọng đại hắn đã trong đoạn thời gian này sử dụng phản tổ thần thông thông qua huyết mạch của mình tại nguyên thần thứ hai trên thân bắt đầu ngưng luyện ra đến một tôn pháp tướng theo l y đến nói hẳn là không ngoài ý muốn liền sẽ ngưng luyện ra đến viễn tổ nhân tiên pháp tướng nhưng hắn quan sát cái này nguyên thần chi hải bên trong pháp tướng hình dáng lại lộ ra mười phần thần bí tựa hồ muốn để hắn ngoài ý muốn thế tử tự nói hắn đến tranh đoạt đao khôi lại không thể bại lộ thân phận muốn tại đại chiến sau khi còn không cho phép vận dụng mình thành danh chiêu thức độ khó hay là thật lớn may mà tại giết cái kia mạc vân kiều thời điểm vận dụng đại ma kiếp một chiêu biến quyền làm đao một chiêu kia chỉ có bị mình đập chết cung nô gặp qua võ đạo trí cảnh đại ma thần q u y ề n chiêu là đối hắn một hiểm hộ nhưng nếu không tại bại lộ mình quyền chiêu đao pháp tình h n giới bằng những thứ này muốn khiêu chiến cái côn lôn khẳng định không đủ thế là nguyên thần thứ hai pháp tướng liền thành hắn một đường quét ngang áp đảo hết thể lớn nhất lực lượng nơi phát ra nguyên thần thứ hai trước hắn bản tôn thành t i ể u tu hành đệ tứ cảnh mà lại còn là đệ tứ cảnh đ ỉ n h phong bước kế tiếp liền có thể nếm thử nguyên thần du lịch thiên địa qua ba quan bước vào đệ ngũ cảnh nguyên thần chân nhân cái côn lôn hoàn toàn chính xác vì đương kim dưới núi võ lâm thứ nhất là nhân bảng thứ nhất võ giả mà dù sao là dưới núi võ lâm mà lục thanh bình sớm đã tại lặng lẽ không người biết tình hồ giới có được nguyên thần thứ hai tiến vào trên núi thần tiên đệ tứ cảnh nghe nói cái côn lôn có diệp hồng tuyết năm đó bảy thành đao ý xuất đao tốc độ nhanh chóng đại tông sư sớm đã không người cản qua hắn một đao đối thủ chỉ ở thần thông pháp tướng cảnh nhưng dù sao hắn không phải diệp hồng tuyết còn làm không được một đao số dưới nguyên thần chân nhân đều phải chết ba ngày thời gian vội vàng liền đi qua mạch châu thiên đao cốc bên trong đã sớm tiếng người h u y ê n náo thiên hạ một trăm lẻ tám châu riêng phần mình tuyển ra t r ú c cơ cảnh cùng thiên nhân cảnh hai vị thiên tài đưa tới nơi này tham dự bình xét tùy hành còn đi theo bản châu hơn mười vị đao khách bình quân mỗi một châu đều có hơn mười vị đao khách đến trong đó không thiếu tông sư đao khách thiên đao cốc hôm nay trọn vẹn tiếp đãi hơn ngàn tên thiên hạ đao khách trong đó võ lâm tông sư liền tiếp đãi gần trăm quả nhiên là thiên hạ đao khách đều vào hôm nay hội tụ tại thiên đao cốc mặc dù nhân số bất quá mấy ngàn người nhưng mỗi cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tài đao khách cùng thành danh tông sư c ố lực lượng này xoay hợp lại cùng nhau đủ để cải biến một thành trì thành phỏng thậm chí chỉ lấy mấy ngàn người chi chúng có thể phá năm mươi ngàn đại quân ngay cả bắc đường mạch châu phủ thiên sách thế lực cũng không dám k i n h thường triệu tập rất nhiều cao thủ tại mạch châu hôm nay đao khí ung tùm tận trời đập mây thiên đào cốc bên trong một cái hòa thượng cùng thanh niên đạo sĩ đặc biệt dẫn vào chú n g ụ tự nhiên là bởi vì thân phận của bọn hắn tam giáo thánh địa truyền nhân hai người những nơi đi qua dẫn tới thiên hạ đao khách liên tiếp ghé mắt phật duyên hòa thượng cùng ôn thiên mệnh đi tại thiên đao cốc bên trong lúc này dựa theo thiên hạ hỏi đao q u ý củ thiên hạ một trăm linh tám châu thanh niên đao khách đã sớm bắt đầu ở tất cả lớn trên lôi đài lấy đao quyết thắng bại v o à n h trên lôi đài đã luân phiên oanh minh nổ vang đao khí tung h à n h thiên hạ đao tài tận tụ tập ở đây sẽ huy sái một thân đao kỉnh hai người tới một tòa trong cốc trên nhà cao tầng ôn thiên mệnh ánh mắt tại trên người vừa tới quét tới quét lui giống như là muốn phân rõ người nào phật duyên hòa thượng nhìn về phía trước khoe miệng lại khẽ cười nói đạo huynh là đang tìm vị kia tên là lý thông thiên người đi ôn thiên mệnh tuấn m ỹ khuôn mặt lạnh chìm không nói gì phật duyên hòa thượng quét qua trong cốc tất cả kiến trúc lớn phía trên cười n h ạ t nói không ngừng đạo huynh ngơi ư một người đang tìm cái này thiên đao cốc bên trong những người khác cũng đang tìm bao quát phong lâm vãn cùng trường đ ộ c cô bọn họ đều đang đợi thiếu niên kia đến thiên đao cốc bên trong làm đao pháp đại thành hai đại võ lâm tông sư phong lâm vãn cùng trương độc cô đứng tại chỗ cao chăm chú chăm chú vào mỗi một khách tới trên ánh mắt cao lầu bên trong phật duyên hòa thượng lại khỏe miệng khẽ nhết nói bất quá đạo huynh hẳn là đối với cái kia lý thông thiên chân thực thân phận sinh nghi cho là hắn là lục thanh bình ôn thiên mệnh h ừ lạnh một tiếng nói ngươi đồng thời không có tham gia thiên hạ đao khách bình chọn xem ra cũng là nghị cùng cái kia lý thông thiên đồng dạng lựa chọn lấy khiêu chiến cái côn lôn vì phương thức lấy đơn giản nhất đường tắt cùng vương đạo lên làm mới đa khôi đối với ôn thiên mệnh hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o phật duyên hòa thượng không có để ý tự lo nói đạo huynh hoài nghi thiếu niên k i a là lục thanh bình cũng tỉnh có thể hiểu dù sao như tuổi như vậy có được như thế tu vi thiên hạ vốn cũng không nhiều hắn rõ ràng ôn thiên mệnh tại lục thanh bình bại qua về sau liền đối với cái này thế tử điện hạ canh cánh trong lòng hôm nay cái kia sắp đến khiêu chiến cái côn lôn thiếu niên mặc dù công pháp và lục thanh bình cũng không ăn khớp nhưng lại tại tuổi tác tư chất phương diện cùng lục thanh bình có các loại trùng hợp ôn thiên mệnh l ệ n h lùng nói nơi này là mạch châu chỗ hai nước yếu địa lấy lục khởi dụng b ì n h chi trí tuệ tất sẽ không đối với thiên hạ này hỏi đao đại hội trí nhược không để ý tới vô cùng có khả năng phái con trai của hắn tới trước tranh một tay tiên cơ là hắn dùng tên giả tới đây tranh đoạt đao khôi tỷ lệ cũng không nhỏ từ khi câu ngao mỏng đá đánh một trận bại vào lục thanh bình c h i thủ về sau hắn được phật duyên chỉ điểm đối với tam giáo chấn giáo bí thuật đạo tổ thân tu hành đã nhập môn đường trước sau có thoát thai hoàn cốt cải biến đáng tiếc hôm nay là đao minh sân nhà coi như lý thông thiên thật sự là lục thanh bình biến thành đạo huynh cũng không thể ra tay với hắn rửa sạch lần trước bại một lần bởi vì luận dùng đao hay là tiểu tăng càng vượt qua một chút phật duyên hòa thượng cười h i ế p mắt nói ôn thiên mệnh ánh mắt lạnh leo l ó lên nhìn về phía phật duyên hòa thượng lại lạnh lùng không nói gì khi hắn ngày ấy hỏi qua phật duyên hòa thượng đao pháp về sau rốt cục tại hôm qua nhìn thấy hắn đao nhìn thấy cây đao kia về sau hắn chủ động thừa nhận phật duyên đao không người có thể so bởi vì đó là một thanh thần thánh từng đã dùng qua đao thiên đao cốc phía trên hùng vũ lao nhân tóc trắng gác tay đứng thẳng cốc đỉnh bởi vì nơi này đứng được cao nhìn xa nhất có thể đem rất nhiều chuyện đều nhìn rõ ràng thí dụ như phật duyên hòa thượng hôm nay hoàn toàn khác biệt một c ố khí chất như là phá giới chi tăng toàn thân sát khí cùng huyết khí dây dưa tựa như nhân gian tu la khiếp người c h i cực càng thí dụ như hắn lúc này trông thấy cái kia từ trên đường chân trời chậm rãi đến một vòng nắng gắt tràn đầy tinh thần phân chấn tuổi trẻ cường đại khí thịnh ngay tại lao đao khôi nhìn về phía trên đường chân trời sau m ộ t khắc thiên đao cốc bên trong ba nghìn đao khách đ ố n g nhiên tĩnh g h i ê m thanh chỉ có một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên phảng phất như từ thiên ngoại truyền đến rơi vào trong cốc chấn áp xuống dưới mấy ngàn người tiếng gầm để không khi đ ề u o à n h mình không thôi van bối l y thông thiên bái phỏng một nháy mắt không chỉ có trong cốc bao nhiêu đao khách cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại cốc khẩu bên ngoài một thân trường bào màu đen thiếu niên chân đạp cương phong mà đến dãy núi cùng rừng cây bị hắn bỏ lại đằng sau bước kế tiếp thiếu niên hiện thân tại cốc khẩu mặt lạnh ngạo nghễ đem đao lập tức trước ngực mời thiên hạ đao khôi hiện thân đánh một trận ông hư không sinh rung động có đạo đạo lăng lệ đao p h ò n g đánh tan không trung khí lưu khuyết tán ra vòng lớn gọn sóng hướng bốn phương tám hướng mà đi hắn chỉ đứng ở nơi đó thình lình như là cái thế đao ma một tôn mặc dù tuổi còn nhỏ lại một cỗ bảng bạc đao khí vọt lên tận trời lại tựa như giống như một chàng thiên hà mênh g ô n g quần quận mà chạy một cỗ đại tông sư không một sánh vai siêu trời kiên quyết ngoi lên khí chất đến từ thiếu niên trên thân hướng tất cả ở đây đao khách trên thân bao phủ tới làm bọn hắn tâm đều rung động sợ ở đây thành danh đao khách tông sư đều trong lòng phát lệnh tất cả đều cảm giác tâm trí của mình bị cái kia cố kinh thiên cá nhân khí chất áp đảo chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi chẳng lẽ vậy mà hôm nay thiên đao q u ố c bên trong không có một cái đao pháp tông sư có thể có lực lượng nhìn thẳng vào h ắ n có đao pháp tông sư trong lòng run rẩy không dám tin hỏi bọn họ vậy mà tất cả đều bị cái kia cố cường đại tự tin và kinh khủng đao ý ảnh hưởng đến mức không dám n g n g đầu không có tự tin đi nhìn chăm chú c h u i này thiếu niên ma đao ba đao chém giết đại tông sư đây chính là cái kia q u á i thai không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nuốt nước bọn hít một hơi lanh khí phong lâm vãn cùng t r ư ơ n g độc cô hai vị đao pháp đại tông sư tất cả đều sắc mặt nghiêm túc như nước thình lình nhìn chằm chằm q u ố c khẩu thiếu niên mặc vân kiều thực lực bọn họ đều rõ ràng lại bị thiếu niên ba đao giết ta có thể chống nổi hắn mấy đao hai vị đại tông sư tại nhìn thấy q u ố c khẩu thiếu niên về sau cùng trong lúc nhất thời trong lòng tự hỏi cho ra đáp án để bọn hắn sắc mặt khó coi cao lầu bên trong cái kêu một cái c h ớ p mắt phật duyên cùng ôn thiên mệnh cũng tại chăm chú nhìn chăm chú bọn họ đều là cùng lục thanh bình gặp mặt giao thủ qua người như muốn phân biệt cái gì lại ngay một khắc này đột nhiên hư không một tiếng len ken đ a o m ì n h ông như long âm một tiếng từ thiên hạ một trăm linh tám châu đổi đến nơi đầy thiên đ à o cốc mấy ngàn đ à o khách còn có ôn thiên mệnh phật、à. duyên phong lâm vãn trương độc cô bọn người đồng thời lòng có cảm giác bọn họ ngẩng đầu nhìn lại một tôn khôi ngô cao lớn lao nhân tóc trắng từ cốc đỉnh một bước luôn xuống lập tức trong cốc có ngàn vạn đao binh cùng vang lên tự phát bạo dũng mà lên vì hắn làm đao d à i oong long long đao làm thang trời q u a n h minh ở giữa lao đao khôi từ đao d à i mà xuống mở miệng cười một tiếng hậu sinh khả hủy m ờ i đến trên bậc đánh một trận chương hai trăm tám mươi hai thiên hạ nhanh nhất đao ông thiên đao cốc bên trong ngàn vạn đao binh oanh minh d u n g động ở giữa trải thành một đầu từ đuôi đến đầu thiên đao con đường cái bậc thang này một mực hướng lên đỉnh phong chỗ đứng vị kia hùng vũ lao nhân trên hai tay không có vật gì liền như thế tự nhiên rủ xuống hướng phía lý thông thiên cất bước đi tới theo câu kia hậu sinh k h ả q uý m ờ i đến trên bậc đánh một trận thoáng chốc cả tòa thiên đao cốc bên trong hết t h ể chiến đấu tiếng vang đều đình chỉ thiên hạ một trăm linh tám châu hội tụ ở đây thiên tài đ à o khách nhóm lôi đài so tài tất cả đều tạm dừng không ai còn có tâm tư tranh đấu xuống dưới hậu sinh vạn bối lý thông thiên hôm nay khiêu chiến lao đao khôi thắng bại ngay tại đao này giai phía trên muốn sinh ra như lý thông thiên thắng không thể nghi ngờ đao khôi liền muốn giao cho tay hắn thiên hạ này đao khách lại như thế nào cạnh tranh cũng cuối cùng bất quá là công g i ã trảng một chuyện cười nhưng sự thực là cũng không có bao nhiêu cho rằng lý thông thiên sẽ thắng trên bậc thang cất bước mà xuống lao nhân kia giống như trở thành một thanh thiên đao hóa thân trong hai tay hắn không đao nhưng cả người chính là cả tòa giang hồ toàn bộ diêm phủ bên trên sắc bén nhất một thanh lao đao cái côn lôn vẹn vẹn bằng ba chữ này liền có thể để bất luận cái gì đao biến sắc ảm đạm hô hô hô tại mọi người nhìn chăm chú cốc khẩu thiếu niên đồng thời không có bất kỳ cái gì trần trở cũng không có bất luận cái gì tôn trọng thiên hạ đao khôi ý tứ hắn một bước phóng ra trong tay hẹp dài hát đao đã tổ tiên mà ra dậm chân bên trên đao d à i thoáng chốc có c u ộ n cuộn đao khí từ thiếu niên trong tay trong đao trên người bất luận cái gì một chỗ sung ra b ư ớ c hơi như một tòa hình người núi đao k e n k e n k e n bước chân giẫm tại đao trên bậc phát ra gấp rút mà bạo liệt tiếng vang không có bất kỳ cái gì nói nhảm không có bất kỳ cái gì hàn huyên đã là khiêu chiến vậy liền dứt khoát bắt đầu tại thời khắc này tất cả mọi người trong mắt chiếu dọi ra cái kia một da một trẻ tại đao trên bậc phi tốc tới gần thân ảnh đông đông đông trên thân hai người khí thế đang không ngừng kéo lên tăng vọt có thể tưởng tượng tại va chạm một khắc này bọn họ đều đem hướng phía đối phương chém ra kinh khủng nhất một đao cốc khẩu trên không mưa gió gào thét thiên điệu biến sắc có gió lớn bị dày đặc đao khí hấp dẫn mà đến thổi đến thiên đao cốc bên t r o n g cây c ố i nghiêng nghiêng mà lên muốn tận trời hắn có phải là lục thanh bình hóa thân nhìn một đao kia liền có thể phân biệt phật duyên hòa thượng trong mắt tỏa ra hắc y gì thiếu niên kia một đao ngửa mặt lên trời thân ảnh ôn thiên mệnh chăm chú nhìn lý thông thiên lưng như hắn là lục thanh bình h á n tuyệt không có khả năng tại đối mặt cái côn lôn thời điểm còn có tàng tư còn có thể có sức mạnh ngụy trăng mình bởi vì cái kia c h ấ n áp bây giờ võ lâm nhân bảng thứ nhất cho dù là hai người bọn họ riêng phần mình học xong tam giáo c h â n giáo bí thuật đạo tổ thân cùng phật đa tướng đều không có niềm tin tuyệt đối tại đao pháp bên trên có thể thắng được lao nhân này vê anh tất cả mọi người nín hơi đao dai phía trên hai cặp ánh mắt chạm vào nhau ngay sau đó là hai thanh đao kinh thiên v à chạm không có người nhìn ra lúc đầu hai tay không có vật gì l a o đao bạ tử là như thế nào từ trên tay biến ra một cây đao phảng phất cây đao kia cùng hắn cộng sinh vốn là cùng là một vật len k e n kinh thiên hoa lửa văng khắp nơi c u ộ n cuộn đao khi hướng phía bốn phương tám hướng khuấy đậu cái côn lôn khôi ngô cao lớn thân ảnh như thái sơn ở trên cao nhìn xuống đ è ép xuống nương theo lấy chạm tại lục thanh bình đỉnh đầu cây đao kia t h ư a n h ư trời sập keng keng k e n trong nháy mắt hai người giao thủ chín đao bạch bạch bạch lục thanh bình bước chân liền lùi lại vẹn vẹn thăm dò liền bị tôn này võ lâm bắt đầu nhân bảng thứ nhất từ đao trên bậc bước lui mười tám bước tại trong mắt mọi người cái kia có đao nơi tay vô cùng vĩ ngạ là tất cả đao khách đều cần ngưỡng vọng đỉnh núi cao vê anh lao đao bả tử đã khởi thế liền căn bản không có dừng lại như sao bao trùm đại địa ánh đao kéo theo bát phương hùng uy giống như một đầu lão long bệ nghệ thiên hạ để thiên hạ không ai dám không tuân theo cái kia ba liệt đao ý trấn nhiếp thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách tất cả mọi người nổi lòng tôn kính mới chỉ một chiêu lý thông thiên liền gặp cản trở lại đến một đao lý thông thiên tuyệt đối phải bị đánh giới đao dai xem ra coi như hắn có thể ba đao đánh chết mạc vân kiểu thiếu niên yêu nghiệt nhưng cuối cùng so với đã nhưng được vinh dự đao thần lao đao khôi còn kém rất nhiều bất quá nếu là hắn luyện mười năm nữa có lẽ coi là thật có thể uy hiếp được đao khôi địa vị trông thấy lần thứ nhất giao thủ sau kết quả tất cả mọi người tại thời điểm này đồng thời cảm thấy 15-16 tuổi mới đau khôi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ không thể lại phát sinh 15-16 tuổi thiếu niên như vậy đánh bại nhân bảng thứ nhất sự tình bao năm qua đến có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài tại lao đau khôi thủ hạ nuốt hận thiếu niên này không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng nhưng lục thanh bình ánh mắt rực rỡ liệt tại đau trên bậc đối với cái này tiếp xuống một đau trong thân thể có dâng trào huyết khí phun trào mà ra tựa như một ngọn núi lửa hướng bầu trời dâng trào đao thứ nhất chỉ là thăm dò chân chính bọ s ứ c lúc này mới muốn bắt đầu đâu vê anh thoáng chốc thiếu niên đỉnh đầu ba l ư ợ t mặt trời mọc trong tay ánh đao ngửa mặt lên trời ẩm không khí lập tức nổ tung tựa như một đầu từ tu la địa ngục bên trong lên bờ cái thế đại m à xuất thế c u ầ n c u ộ n màu đen đao khí kiếp lực tận trời bạo dũng ken ken ken trong mắt tất cả mọi người nháy mắt tất cả đều là ánh đao a có người trực tiếp bị bốn phương tám hướng trút xuống đao khí làm bị thương con mắt đ a u nhắm mắt len k e n ken ba dày đặc đao đao giao hội âm thanh như tiếng sấm nổ tung chỉ một thoáng đao trên bậc hiện lên kinh thiên ánh đao để người nháy mắt thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu chỉ nghe được kinh thiên động địa trong trẻo đao đao và chạm thanh nhâm tốt một cái hậu sinh nếu ngươi sinh ra sớm hai mươi năm cái này đao khôi lão phu sớm nên để ngươi ngồi tất cả mọi người nghe được một tiếng này lão long hét lớn hiện tại để cũng không muộn thiếu niên thanh âm lanh khốc tràn ngập kiệt nạo tại hết sức đóng vai một cái bất tuân thiếu niên thiên tài đao cùng đao giao phong không có bất kỳ cái gì đao pháp huyền diệu lục thanh bình đối đầu cái côn lôn hai người là lấy thuần túy nhất lực lượng tốc độ ý chí tại làm nhất nguyên thủy đ ỏ s ứ c cái này cho thấy thiếu niên điên cuồng tự tin tương đương chính là tại nói thẳng ta lực lượng mạnh hơn ngươi tốc độ nhanh hơn ngươi ý chí so ngươi càng cứng xoét xét lục thanh bình đón đầu đỡ đao lại vẫn bị cự lực đẻ xuống cánh tay bị đao phong vào thịt b à phần đ ồ n g lao đao khôi tay h áo bị phong bạo đao khí phá hủy một da một trẻ huyết khí như sông lớn chạy trôi toàn thân đều tại vang lên ào hảo ẩm ẩm ẩm một đao nhanh hơn một đao một đao manh qua một đao một đao càng so một đao đáng sợ keng keng thiên đao cốc bên trong đao khách đều mắt trợn bọn họ con mắt cũng không dám nháy nhìn xem đao kia trên bậc cấp tốc v à chạm một già một trẻ thân ảnh lúc này mới mười cái hô hấp giao thủ bao nhiêu đao rồi đến không hết thiên hạ một trăm linh tám châu đao khách nghẹn họng nhìn chân chối nguyên lai、like, lý thông thiên vậy mà chỉ ở đao thứ nhất lui tiếp xuống đao đao đều không có lui đồng thời vô cùng h u n g mãnh đao đao nên kích đi lên làm sao có thể vừa rồi lý thông thiên là lâm thời đột phá cảnh giới thuần dương tông sư đột phá đại tông sư đỉnh đầu xuất hiện ba lượt mặt trời mà lại cái này đại ma xuất thế đồng dạng đao ý mới là hắn thực lực chân chính hắn tại sao phải ẩn tàng vừa rồi chỉ là thăm dò hắn thật có có thể cùng lao đao khôi đấu cảnh giới thiên đao cốc bên trong lập tức buộc phát trận trận oanh minh hắn nguyên lai thật không phải là lục thanh bình ôn thiên mệnh kinh ngạc tự nói phật duyên hòa thượng nhìn hắn một cái vừa rồi lý thông thiên nháy mắt tăng cao tu vi huyết khí cử động như đổi lại nhãn lực tranh lệch sợ là nháy mắt liền sẽ coi là kia là lục thanh bình dựa vào vượt biên giết người chân vũ đại lực thần thông nhưng ở bọn họ bực này tu vi nhãn lực phía dưới có thể rõ ràng xem thấy cái kia cùng chân vũ đại lực thần thông không có chút quan hệ nào mà là chân chân thật thật từ trong cơ thể hắn nơi nào đó c h ả y ra đến lực lượng là thuộc về chính hắn lực lượng không phải thông qua bí pháp gì tăng lên chiến l ự c hắn sớm đã có đại tông sư cảnh giới nhưng thủy trung lấy tông sư huyết khí gặp người giả heo ăn thịt hổ a mạc vân kiều có một bộ phận nguyên nhân chết bởi khinh địch sau đó một đ a o thất bại trực tiếp bỏ mệnh vê anh trên bầu trời hai người đ a o ý tại va chạm kia là có thể xung kích thiên đao cốc bên trong đại đa số đao khách tâm linh đều bất ổn khủng bố ý chí giống mấy ngàn người trong lòng phảng phất có thể nghe được một tiếng kinh khủng gào thét tựa như vì thế nhân mang đến tận thế diệt thế đại ma đại ma kiếp lục thanh bình vai phải chỗ chúng cái côn lôn một đ a o máu tươi chảy r ò n g nhưng căn bản không ảnh hưởng bởi vì có c u ồ n c u ộ n không dứt huyết khí tại chữa trị lúc này một đao vung ra trong đao kiếp lực c u ồ n c u ộ n như rồng vê anh thoáng chốc trên bậc thang có ngàn vạn hắc khí từ bốn phương tám hướng mà đến hóa thành vô khổng bất nhập kiếp lực giống như là ngàn vạn đầu x u ấ t lồng ác dao đây chính là đao ý của ngươi dưới đao có kiếp x u ấ t đao liền để người ứng kiếp lao đao bả tử sợi tóc bay lên chiến ý ngập trời mà lên lại cảm thụ được khôn cùng đao khí bên trong có như giỏi trong xương kiếp lực thuận huyết khí của hán đao khí chân khí vô khổng bất nhập p h ú c đao khí tập thể cuốn phong bạo vũ h oanh kích nổ tung lao đao bả tử tôn quý háo bảo đ ố n g nhiên nổ tung giống như là có vài chục đạo kình khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra nổ bay ra hơn mười đạo lít nha lít nhít l ô máu lao đao bả tử thụ thương đây là cái gì đao khủng bố như vậy đao ý ra sao truyền thừa trong cốc trương độc cô cùng phong lâm vãn trực tiếp đứng lên kinh sợ đầy mặt đại ma thần cao lầu bên trong ôn thiên mệnh cùng phật duyên đồng thời mở miệng con mắt nhìn chằm chặp cái k i a ma thần đao ý đến giờ khắp này bọn họ rốt cục hoàn toàn tin tưởng tên này vì lý thông thiên thiếu niên không thể nào là lục thanh bình nguyên lai người này vậy mà là trăm năm trước võ lâm thần thoại đại ma thần truyền nhân trong lòng hai người chấn động sau đó lại nhìn về phía đao dài phía trên đại ma kiếp đao mới ra đao trên bậc chiến đấu đã bắt đầu có đơn phương nghiêng lao đao khôi lại lui có người nghẹn ngào đao đao quét ngang phía dưới đao kình mang theo một loại thai kiếp khó thoát ý cảnh bất luận cái côn lôn huyết khí như thế nào hùng hồn đao khí như thế nào bá liệt nhưng lại hết t h ả vô dụng bị cái kia đẩy trời mà kiếp đao khí đẩy vào trong cơ thể luân phiên ở trên người nổ ra huyết động hiện tại đến phiên lão đao khôi cái côn lôn tại đao trên bậc lui tại tránh né mũi nhọn từ vừa mới bắt đầu đao n ả y dai cuối cùng liền như trinh lấy đỉnh núi đao khôi bảo tọa lão đao khôi đao thứ nhất liền muốn đem lý thông thiên đuổi xuống đao dai kết quả tại đao thứ hai về sau tiếp xuống lý thông thiên mỗi một đao liền kinh thế hai tụ nhất là đại ma đao kiếp mới ra không thể đề phòng mỗi một đao tựa hồ cũng là tất trúng một đao xoẹt xoẹt xoẹt huyết quang văng khắp nơi lục thanh bình một đao lại một đao chém vào cái côn lôn trên thân như một đầu cái thế hung ma đổi hắn muốn đem cái côn lôn đổi xuống đao dai sau đó mình đang đỉnh mới đ à o khôi bảo tọa đây mới thực sự là đao khôi tiếp nhận nghi thức t h n g đao từng đao chém ra đến Cốc cốc. cái c cộc. c côn lôn u bước chân dừng lại d ẫ m tại thứ chín đao dai phía trên lao mắt c h ấ p động nhìn qua trước mặt bất quá một t h ư ớ c c h ư ơ n g này non nớt gương mặt cùng gác ở mình đao trước cây đao này bằng chứng ấy tuổi như thế đao pháp phóng nhãn võ lâm trừ qua lao phu liền chỉ có vị kia tiểu sư phó cùng ngươi có này cảnh giới bất quá nghị tử lao phu trên thân lấy đi thanh danh lao phu mặc dù hoan g nen nhưng cũng nên hết sức làm cho các ngươi biết cái gì mới gọi chân chính đạt được một đao kia chỉ là đáng tiếc như người đến sau ngăn không được một đau kia liền chỉ có thể chết k e n k e n k e n ánh đau dày đặc va chạm ở giữa thiên địa nổ vang một mạng lớn thiên đao cốc bên trong đau khách nghe tiếng về sau đều trong lòng căng thẳng là một đau kia phong lâm vãn cùng trương độc cô đồng thời trơ m ặ t ánh mắt đ ố n g nhiên bình tĩnh nhìn về phía trên bậc thiếu niên nếu bàn về cảnh giới tu vi cùng đao pháp thiếu niên này tại hôm nay thiên đao cốc bên trong cơ hồ không có địch thủ nhưng duy chỉ có hắn khiêu chiến là lao đao khôi nếu là lao đao khôi không có một đao kia đổi lại bất luận cái gì thời đại thiếu niên đều đủ để đủ tư cách ngồi lên đào khôi chi vị hết lần này tới lần khác cái côn lôn u có một đao kia chỉ tiếc một đao kia ra ngăn không được tránh không khỏi đối diện người hẳn phải chết ngay cả muốn lưu thủ đều làm không được cái côn lôn u đang nói xong câu nói kia về sau tựa hồ tại chuyên môn cho lục thanh bình lấy thời gian chuẩn bị để hắn có thời gian đến đối mặt một đao kia đao trên bậc lao đao khôi tay cầm trôi đao ô ô ô giữa thiên địa đông nhiên có quỷ thần kinh khóc lục thanh bình lòng có cảm giác cảm giác tử vong từ trong đáy lòng dâng lên s i ê u hắn cuộc sống xương đi lên sinh ra hạt khí lập tức cảm giác thế giới hoàn toàn đủ ám coi như cái côn lôn cho hắn đầy đủ thời gian thậm chí sớm nhắc nhở làm một đao kia chân chính xuất hiện thời điểm lục thanh bình trông thấy một người một cái đã sớm tồn tại ở đầu vóc hắn như vậy lâu người toàn thân áo đen diện mạo tái nhợt tựa như một tòa viễn cổ núi băng lạnh lùng trời sinh liền phảng phất đại biểu vạn vật chết diệp hồng tuyết đao tại ý trước mà khi lục thanh bình ý niệm mới vừa nhốn thời điểm liền đại biểu một đao kia đã chém chúng hắn c h ô i này đao so ý niệm của hắn còn nhanh để hắn ngay cả muốn động niệm sử dụng trăng trong nước thần thông ý niệm cũng không kịp thiên đao cốc đao trên bậc tất cả mọi người tại cái kia một cái chớp mắt cảm thấy một đạo nhanh không cách nào hình dung đao là một t h a n h tại ngươi thấy cảm nhận được hắn thời điểm tự thân cũng đã bên trong đao là thiên h ạ n h a n h nhất đao cao lầu bên trong phật duyên hòa thượng một mặt trầm mặc nhắm mắt lại hắn đột nhiên cảm giác được mình đồng thời không có niềm tin chắc chắn có thể đánh bại cái côn lôn bởi vì hắn hiện tại trông thấy trôi này đao nhưng đao trên bậc vậy mà lão đao bả tử tiếng nói k h ẳ n g khàn hơi thất thần nhìn xem trên bậc thang lung la lung lay lại vẫn đứng lặng ở nơi đó thiếu niên không có chết hô thiên đao cốc bên trong mấy ngàn người giống như kinh lịch tử vong khôn cùng tim đập nhanh qua đi tất cả đều sững sờ nhìn xem đao trên bậc thiếu niên kia tại một đao kia dưới thiếu niên vẫn còn lại còn sống hán không có chết cái gì cao lầu bên trong phật duyên cùng ôn thiên mệnh thoáng chốc nhìn ra một chút đồ vật tất cả đều sắc mặt nhảy lên hán vậy mà còn tại ẩn tàng chương 283, b ạ i cái cô lôn k e n k e n k e n đ a o dai tại h oanh minh l ệ c h cạch tích tích máu đỏ tươi từ cái kia đứng tại đ a o trên bậc không ngừng lay động thân thể trên người thiếu niên nhỏ xuống trong máu có nặng nề lực lượng tựa như từng k h ỏ a kim ngọc nện ở đ a o trên bậc phát ra chầm đục như là kim thiết tấn công thanh âm đ a o khôi một đ a o kia dưới thiếu niên kia vậy mà không có chết t r ư ơ n g độc cô cùng phong lâm vãn tất cả đều không dám tin như là nhìn thấy trên đời này khó nhất sự t ì n h một đ a o kia là lão đao bả tử nhiều năm như vậy đối với trong truyền thuyết phó hồng tuyết đao thần chi cảnh vẽ cùng lĩnh ngộ lấy sức lực cả đời đổi lấy mà đến đao pháp con đường phía trước đã có năm đó đao thần phó hồng tuyết bảy thành tiêu chuẩn một đao phía dưới đao nhanh hơn ý thức thường thường tại địch nhân ý niệm còn không có dâng lên thời điểm một đao kia cũng đã nhập thân thậm chí thường sẽ có một đao kia ra về sau bởi vì đao quá nhanh thậm chí để người đều không biết mình đã bị giết sẽ còn phảng phất vô sự nói ra câu nói sau cùng lại có hoạt sát lưu âm thanh truyền thuyết đối với năm đó đao thần một đao này cảnh giới năm trăm năm đến có các loại ghi chép miêu tả không hẹn mà cùng một điểm đều là gặp qua một đao này người tất cả đều đã chết đây là dùng tuyệt đối tốc độ truy cầu sát sinh một đao đại biểu thuần túy tử vong nhưng hết lần này tới lần khác loại thiên hạ này nhanh nhất đao rõ ràng chém chúng l ạ i lý thông thiên không có chết chỉ có đại lượng huyết dịch từ vai bên cạnh dâng trào ra đây vốn là cực nặng vết thương nhưng mà cùng lý thông thiên vốn nên tại chết tại dưới đao kết cục đến so cái này thực sự quá bất khả tư nghị p h á p Pháp tướng đao trên bậc hùng vũ lao nhân trong miệng phun ra mấy cái này tiếng nói cảm thấy chắc chữ vê anh thiên đao cốc bên trong mấy ngàn đao khách giờ khắc này trái tim phanh phanh t r ự c nhảy run sợ nhìn xem thiếu niên kia bên ngoài thân hiện hiện màu xanh nhạt thần mang ly thể n ử a thước như một tôn thần minh hiện thân tại hắn bên ngoài thân bên ngoài lộ ra có thể để tất cả mọi người gặp lương túi đầu khí tức mặc dù cái kia màu xanh nhạt thần mang mới chỉ là ly thể n ử a thước đồng thời không có lộ ra hoàn chỉnh chân dung chỉ là làm hộ thân lực lượng đem lục thanh bình bảo hộ ở bên trong nhưng cái kia truyền ra ngoài khí chất chính là pháp tướng tu hành đệ tứ cảnh từ dưới núi võ giả hướng trên núi thần tiên chuyển biến trọng yếu nhất một cảnh ngay cả lao đao khôi đều không có đạt tới cái này một cảnh thậm chí khác biệt với cả tòa dưới núi võ lâm vô số lao tông sư đều không có tu thành một cảnh bị ba một thiếu niên tuổi sớm thành hán, lấy một lâm thiếu tuổi thành tuổi tuổi tác, siêu việt trí ít cái võ lâm thời Hán, niên kiểu. cái siêu cái lấy võ đồng ạ đại tại i cái thời đại trước trà trộn võ lâm những cái kia võ giả, Ba nay phía trước còn tại tông sư cảnh, hán cũng trà trộn tông tu thành tông sư phía trên. những hán đến đã đ sư sư võ võ lâm thời còn không chỉ là thần thông pháp tướng nửa t r ư ớ c cảnh thần thông mà là tu thành toàn cảnh ngay cả pháp tướng đều tu ra đến lục thanh bình trên người có nồng hậu dày đặc huyết khí từ nguyên thần thứ hai bên trong t u ô n gia vì hắn liệu phục vai chỗ cái kia đạo thấy xương vết đao đây là bị cái kia thiên hạ nhanh nhất đao lấy đao khí gây thương tích bởi vì trôi đao kia trực tiếp bị kẹt tại pháp tướng phía trên lão đao khôi trong trốn võ lâm đã vô địch thủ có thể tiếp nhận ngươi một đao địch nhân chỉ ở trên núi bây giờ văn bối tự mình lĩnh giáo một đao kia dưới chỉ tu thành thần thông trên núi thần tiên đều sẽ bị ngươi chèm giết nhưng không khéo văn bối sớm đã thành t i ự u thần thông pháp tướng viên mãn một đao kia dưới chỉ có thần thông tu sĩ ý niệm cuối cùng không nhanh bằng một đau kia coi như thần thông lợi hại hơn nữa không xử ra được liền sẽ bị giết lục thanh bình tại cùng cảnh bên trong vô địch trăng trong nước thần thông tại cái kia một ý niệm cũng không kịp thi triển chính là đồng lý duy chỉ có hắn đã đến pháp tướng pháp tướng là tu hành sáu cảnh bên trong một cái quá độ giai đoạn giai đoạn này nó chuyên môn vì bảo vệ tu sĩ mà tồn tại pháp tướng bảo vệ chính là tu sĩ ý thức cùng nhục thân nhất là tại ý thức còn chưa thành tựu i nguyên thần trước đó như nghĩ ra du lịch thân thể tất yếu có pháp tướng bảo vệ mới có thể gánh vác được thiên địa hồng lô liệt dương dung luyện cho nên trong võ lâm này nhanh nhất một đao bị bản năng hộ chủ pháp tướng ngăn trở nhưng mặc dù bị ngăn trở lại cuối cùng đao khí quá mức dọa người hay là cách pháp tướng chấn thương lục thanh bình bả vai tiền bối cái này kinh thiên một đao về sau nên vãn bối một đao đóng đô ẩm xung quanh linh khí một nổ lục thanh bình ánh mắt bình tĩnh lại ở trên cao nhìn xuống buôn tập mà đi trong tay ma đao khí chất nhất chuyển hóa thành nhưng bao hàm toàn diện tự thân mạnh nhất một đao hô một đao kia dưới hình ảnh như dưới đao vung ra một tòa thế giới trong đó biểu tượng như lão lâm rậm rạp như lưới động dày đặc bao quát vũ trụ thiên địa bên trong có giống như không giống như hết t h ể sinh linh cái côn lôn trong mắt dưới một đao này phảng phất nhìn thấy chúng sinh một đao phía dưới có vô số chúng sinh tại ánh đao phía dưới g e o hò bởi vì một đao kia chỗ hướng lộ ra một cỗ vì chúng sinh mở vĩnh thế thái bình đại hoành nguyện đao phía trước có trùng điệp hùng quan núi cao là cái này thái bình trên đường c h ứ n g n g ạ i nhưng ở cái kia vĩ đại đao ý phía dưới ở lưng phụ chúng sinh chờ mong phía dưới chém ra một đao này người chắc chắn phán úi phá thành vì con đường phía trước bình định hết thảy cũng chú định hắn có thể bình định hết thảy kia là một cỗ vô cùng kinh khủng tự tin hóa thành huyền ảo lực lượng là đạo lực đại đạo lực lượng cố lực lượng này phía dưới cái dạng gì núi đều muốn bị mở ra cái dạng gì thành đều muốn bị phá hủy ông l a o đao khôi đại long x ư ơ n g đuôi cùng d a đầu lọn tóc đều vào thời khắc ấy rung động đây là tuyệt thế đại tông sư nhục thân bản năng nhất dự cảnh hắn trông thấy hắn hiện tại chính là thiếu niên này dưới đao vì chúng sinh mở thái bình cản đường núi cao thành trì chú định muốn bị phá hủy cái này một ý niệm cái côn lôn u ý thức oanh m ì n h hít sâu một hơi hút vào phạm vi chu thiên linh khí hội tụ cuối cùng một đao lao phu cả đời này không vì thành tiên chỉ vì truy cầu nhất nguyên thủy thuần túy đao vì trong lòng đại đạo ta ngay cả trường sinh đều có thể từ bỏ chỉ nguyện trở thành mạnh nhất một cây đao cho dù bị ngươi cái này sinh sau hậu bối lấy tu vi ở bên trên nhưng vẫn muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là đao nương theo lấy âm thanh dung thiên địa lọm khổng l ờ i nói đao trên bậc ánh sáng lóa mắt đến sáng chói thậm chí khiếp người ánh mắt để rất nhiều người kêu đao bị kinh thiên đao khí làm cho nhắm mắt phong lâm vãn cùng t r ư ơ n g độc cô vì đó trầm mặc lấy cái côn lôn chi thiên phú bây giờ bảy mươi tuổi là không có thiên phú chuyển hướng thần thông p h á p tướng cầu lấy càng lâu đời tuổi thọ sao dĩ nhiên không phải nhân bảng đệ nhất nhân cỡ nào tư chất cỡ nào tu vi nhưng lão đao khôi lại áp chế tu vi chỉ nguyện tại võ giả trên đao cầu lấy càng mạnh cảnh giới có thể nhìn thấy chính là năm đó phó hồng tuyết đao thần c h i cảnh và anh thiên đao cốc oanh minh t r ậ n trận, trận. ngàn vạn đao binh tại cuối cùng này một đao phía dưới cùng run không biết là tại cung nên mới đao khôi sinh ra hay là tại tiễn biệt lao đao khôi ở lui huy hoàng liệt liệt đao ý như một đạo ngân hà vắt ngang mà qua bầu trời đao không tệ chỉ là cảnh giới không đủ nương theo lấy tia sáng bên trong thiếu niên khe nói nó càng giống là một đao mở ra đến thái bình đại đạo có thể dung chúng sinh ở phía trên đi qua giang g i á c lao đao khôi sau cùng một đao cùng đao ý đều bị mở thái bình chi ý nghiên ép mài nhỏ ngay cả hắn tùy thân nhiều năm thần binh bảo đao đều bị răng rắc c h é m vỡ rắc hùng vũ lao nhân như bị trọng kích miệng lớn khạc r a máu sợi tóc màu trắng bay lên lại là vô cùng cô đơn cái côn lôn cái này một cái trước mắt nhìn về phía thiên đao cốc bên trong đá mài đao trong mắt tạm đạm cùng không hiểu sen lẫn cảnh giới ta vì tu đao cảnh giới vứt bỏ thân thể cảnh giới kết quả là là hai đầu đều không có tu thành chẳng lẽ thật chỉ có cái kia cái cuối cùng phương hướng rồi một đao kia sau cự lực từ không trung đánh tới bạch bạch bạch hắn lảo đảo mà ngã trực tiếp từ đao trên bậc bay ngược xuống dưới lao đao khôi đao khôi cái lao thoáng chốc vô số kinh thiên b ồ i d ố i kêu to từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong lúc nhất thời có đếm không hết người cùng nhau tiến lên đi đ ổ n g cái côn lôn u nhưng vẫn là trước đây bọn họ trước đó đổ xuống dưới cuối cùng nhất trọng đao dai ngã nào h trên đất hô hùng vũ lao nhân lớn cánh tay vạch ra x u ê bàn tay ra ngăn hướng v ọ t tới đám người trầm giọng nói đao khôi đã dịch các ngươi nên t h ă m viếng mới đao khôi mà không phải lại đến s ư n g hô ta thiên đao cốc bên trong lập tức kiến tĩnh trong một s á t na mấy ngàn hai con ngươi ánh sáng nhìn về phía đỉnh đầu nắng gắt chiếu rọi cái kia thần thái sinh huy thiếu niên mặc áo đen cư cao lâm hạ nhìn xem thiên hạ này đao khách một cái quang minh chính đại tại thiên đao cốc chạm bại cái côn lôn thiếu niên mặc áo đen mới đao khôi lý thông thiên chương 284, t n a nan p h á giới dẫn độ như lai linh linh linh thanh thúy đao minh âm t h à n h giống như trong sa mạc tiếng t r u n g gió êm hai cả tòa thiên đao cốc đao đều đang tiếng rung tựa hồ tại cung nên mới thiên hạ đao khôi sinh ra nương theo lấy lao đao khôi một câu thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách tất cả đều đứng thẳng tại chỗ khác biệt nhìn về phía đao trên bậc thiếu niên kia kết quả của trận chiến này vượt quá quá nhiều người dự kiến lại tựa hồ cũng không quá làm cho người bất ngờ dạng này một cái biến thái quái thai mười lăm mười sáu tuổi tuổi liền thành liền thần thông pháp tướng riêng lấy cảnh giới liền thắng lao đao khôi một cảnh thúng chi tại cái kia vang dội cổ kim đao pháp ý c h í giới lòng dạ cách cục căn bản không giống một thiếu niên người hắn bại lao đao khôi cho nên hắn chính là mới lao khôi vào thời khắc này không ai có thể nói ra bất luận cái gì một câu đến phủ định thiếu niên địa vị trước mắt bao người cái côn lôn đao gãy tại đây một vị tân tú ngang trời quật khởi dạng này tu hành tốc độ chẳng lẽ trên đời thật có chuyển thế nói chuyện cái này lý thông thiên chẳng lẽ là ai chuyển thế hay sao phật duyên tại cao lầu bên trong bộ dạng phục tùng suy nghĩ chuyển thế là chỉ tồn tại ở cổ xưa phật môn kinh điển bên trong ghi lại một cái khái niệm trước mắt mà nói còn chưa bao giờ thấy qua diêm phù phía trên có cái gì tiền bối đại năng chuyển thế ra thứ hai thân nhưng đã cổ xưa bên trong phật môn có cái này khái niệm không phải tam giáo bên trong người lại tại tuổi như vậy tu thành pháp tướng đi vào t i ê n cảnh từ đây thọ nguyên tăng vọt mấy trăm năm ngay cả hắn đều là được đại khí vận gia thân mới tại trong chùa tu thành phật đà tướng nhảy lên vượt qua dưới núi ba cảnh trực tiếp đưa thân trên núi có phật đá pháp tướng nhưng rõ ràng cái này lý thông thiên tại cảm giác của hắn bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì đại khí vận dấu hiệu cá nhân khí số cũng bình thường thực tế là quái đản trong cốc kinh thiên chiến cuộc kết quả đã định tất tiếng sột soạt tốt tiếng người bắt đầu bình tĩnh sau đó cùng nhìn nhau thiên đao cốc mấy ngàn người giờ k h ắ c này mặc kệ trong lòng có lẽ có không tình nguyện như cho rằng lý thông thiên niên kỷ quá nhỏ duy chỉ có tại kia tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả đều chỉ có thể nhận p h ụ bài kiến mới đao khôi chúng ta bài kiến mới đao khôi trong cốc núi thở mà đến tất cả đều tại thời khắc này bài p h ụ trên lôi đài có không ít thanh niên đao khách thất ý ảm đạm lúc đầu lần này thiên hạ hỏi đao đại hội chính là cái côn lôn từ giữa bọn hắn tuyển ra người thừa kế Từ truyền thừa phương thức, truyền ra, sau phương người khôi chi đao kia đem đó vị lần i tài bồi khôi khiến tài. ề n toàn mình nguyên dưỡng, thành có được chí có lao đao khôi dạy bảo, khiến cho thể đạt thậm đao đao dạy lao bảo, bộ l này thiên hạ hỏi đao đại hội nói trắng ra chính là lao đao khôi tương đương với một cái hoàng đế muốn tìm một cái thái tử nhường ngôi kết quả đ ô n g nhiên g i ế t ra như thế một thiếu niên không đi bình chọn kế thừa con đường hắn trực tiếp lựa chọn tạo phản đem cái côn lôn từ trên long ỵ kéo xuống quan g minh chính đại ngồi lên mới long ỵ dạng này lúc đầu thái tử môn tự nhiên nửa điểm cơ hội đều không có ngay cả lão hoàng đế đều không ở vị trí kia còn chờ cái gì nhường ngôi lời tuy là nói như vậy dù sao người trẻ tuổi đều là hướng tới cường giả phong lưu lấy đao trên bậc thiếu niên tuổi trẻ chi thân lại có được như thế nổi danh cái này thiên đao cốc bên trong cũng không biết có bao nhiêu thanh niên đao khách đồng thời âm thầm khâm phục ngưỡng mộ bị tin phục tâm thần có một câu nói làm cho tốt làm một người khoảng cách một người t r ê n lệnh quá lớn căn bản đuổi không kịp thời điểm thường thường liền sẽ bắt đầu sùng bái khâm phục từ xưa đến nay rất nhiều cường giả đều có thật nhiều tùy tùng hâm mộ người chính là đạo lý này bây giờ đao trên bậc thiếu niên đao khôi thành cựu chính là cái này ở đây thiên hạ thanh niên đao khách làm sao cũng đuổi không kịp được đại đa số người cũng bắt đầu bị tin phục đao trên bậc lục thanh bình ánh mắt l ư ợ t quét xuống ngay thẳng đối với kết quả của trận chiến này rất hài lòng hắn cũng không phải là vì sao đao khôi vị trí cùng thanh danh mà đến mà là vì hai nước đại chiến mà đến vì có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách cái này một cỗ sinh lực quân quyền lực đến bây giờ kết quả của trận chiến này để đại đa số người vui lòng phục tùng hắn tiếp nhận mới đao khôi sau hy vọng cùng quyền lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên muốn thông qua đao minh cầm xuống thành mạch châu cũng tốt thực hiện một chút đao dưới thềm cái côn lôn thở phì phò chật vật đứng thẳng người đánh một trận t h â n bại tên tang hắn lại còn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng thương thế chỗ mệt mỏi cuối cùng vẫn là vẻ g i à n mua không cách nào che giấu mở miệng nói lão phu đã bại mới đao khôi chính là ngươi lý thông thiên sau trận chiến này ngươi đã thật là đao khôi nhưng nếu thật muốn làm đao mình c h i chủ còn cần đi qua tiếp nhận đao khôi nghi thức làm cùng thiên hạ đao khách cùng một chỗ hướng đá mài đao bên trên lưu đao lấy nhớ mở ra thời đại của ngươi trương độc cô cùng phong lâm vãn lúc này trầm mặc trong lòng đều có dị dạng trong cốc rất nhiều đao khách tất cả đều minh bạch đây chính là đao khôi tiếp nhận nghi thức nhưng ngay lúc này trong cốc cao lầu bên trong truyền ra một đạo tiếng nói đôn hậu thanh âm giống như một cái nông gia tiểu tử lại là thở dài vốn không muốn đánh nhiều lý thí chủ cái này ngày đại hỉ nhưng bất đắc dĩ cái này thuộc về đao khôi đá mài đao cùng thiên đao lệnh tiểu tăng nhất định phải cầm tới bởi vậy bất tài còn cần lại cùng lý thí chủ giành giật một hồi cái này một lời c h ợ t ra hách như bình hồ ném xuống một viên cục đá kích thích từng mảnh gọn sóng cái gì lại còn dám có người khiêu chiến lý thông thiên đến tột cùng là ai còn có thể không có mắt như thế liền xem như lại tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi cũng đều có thể từ vừa rồi trong trận chiến ấy đạt được sự thật cái côn lôn u đều bại vào lý thông thiên tri thủ không nói thế hệ trẻ tuổi liền xem như thế hệ trước tông sư cũng không dám tại thiếu niên n g kia trước mặt làm loạn ai có dạng này là gan trong lúc nhất thời mấy ngàn hai con ngươi ánh sáng thình lình lần theo thanh âm nhìn lại trong tiểu lâu phật duyên hòa thượng cùng ôn thiên mệnh bình tĩnh mà đứng cái này hoa màu hòa thượng lại là mỉm cười nhìn xem đao trên bậc thiếu niên cái lão cái này trương đ ộ c câu n g o ạ i ý muốn nhìn về phía lao đao khôi cái côn lôn ngôn ngữ bình tĩnh tựa hồ đã sớm ngờ tới nói đến cái này phật đạo hai truyền nhân muốn khiêu chiến ta còn tại lý thông thiên trước đó mà hắn hôm nay từ đầu đến cuối không có xuất thủ cũng hẳn là nghĩ đến nhìn lao phu đánh với lý thông thiên một trận kết quả quan sát hai phe nội tình mới có nắm chắc hơn bây giờ lão phu bại lý thông thiên nội tình cũng tận để lọn cái này chùa bồ đề tiểu tăng kỳ thật luận tu vi cũng không kém lý thông thiên t cái gì lúc đầu bọn họ coi là trên đời này có lý thông thiên như thế một cái tiểu yêu nghiệt liền thôi vậy mà cái này chùa bồ đề hoa màu hòa thượng cũng có thần thông pháp tướng cảnh giới cái côn lôn không nói gì ngày đó hai người kia mới tới bái phỏng đ ã môn cái kia đường nhỏ còn thôi cái này phật môn hòa thượng lại ẩn ẩn trên khí thế căn bản không sợ đao khí của mình khi đó cái côn lôn liền phát giác được hai vị này phật đạo truyền nhân cực kỳ không đơn giản lục thanh bình nhìn về phía trong tiểu lâu hai người hắn đã sớm biết đạo phật duyên cùng ôn thiên mệnh ở đây thậm chí vừa mới tiến thành mạch châu thời điểm liền biết hai người tin tức chỉ là không nghĩ tới hai người này thật đúng là cũng là hướng về phía đao khôi đến thế tử điện hạ ánh mắt l ó e lên mang theo cười n h ạ t ý không nghĩ tới phật môn đại sư vậy mà cũng tại đao pháp bên trên nam hiểu không đợi phật duyên nói cái gì trong cốc một chút thanh niên đao khách liền sôi trào h o a t h ư ợ n g ngươi mặc dù là tam giáo trong thánh địa người nhưng hôm nay là thiên hạ hỏi đao đại hội không nói đến ngươi đến tột cùng có hay không thực lực đi khiêu chiến mới đao khôi chỉ nói đao pháp này ngươi phật môn cũng có lợi hại gì đao pháp sao đúng đấy tam giáo bên trong nhiều lấy pháp bảo chiếm đa số lại không tốt cũng là phi kiếm nơi nào nghe qua có cái gì đao pháp h o a t h ư ợ n g ngươi không muốn quấy dối lý đao khôi tại khiêu chiến cái lao trước đó chí ít lấy đao giết mạc v ầ n k i ể u đưa ra chiến thiếp chứng minh hắn dùng đao thực lực mới có khiêu chiến đao khôi tư cách ngươi muốn khiêu chiến đao khôi chưa được xuất ra tư cách của ngươi đến nói trong lúc nhất thời trong cốc đao khách quần tình xúc động đây là thiên hạ luyện đao người tụ tập lại với nhau là đao khách nhóm địa bàn tam giáo thánh địa vốn là thuộc về ngoại bộ thế lực phật duyên hòa thượng cái này mới mở miệng lập tức liền để đao khách nhóm trong cảm giác tâm nào đó một bộ phận bị dâm đạp có một loại tam giáo thánh địa muốn đến chiếm lấy đao minh hiệu lệnh giang hồ đao khách gâm n h ư cảm giác phật duyên hòa thượng lại là mỉm cười mở miệng nói tiểu tăng còn không dám đến xấu đao mình quy củ đến tranh đao khôi dựa vào tự nhiên cũng là đao dứt lời hắn nhìn về phía không trung hỏi lại không biết lý thí chủ phải trang muốn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày hay là hiện tại liền có thể đáp ứng tiểu tăng khiêu chiến phật duyên hòa thượng hai câu nói nói ra khiến trong cốc đao khách đều nửa tin nửa ngờ nhưng phía sau nửa câu lại làm cho trong cốc thanh niên đao khách đã ẩn ẩn bị lục thanh bình chết phục mọi người chỗ chấn nộ tốt ngươi tên hòa thượng biết rõ đao khôi cùng cái l a o đại chiến phía trước lại vẫn nghĩ hiện tại liền so nào có thể đoán được đao trên bậc lục thanh bình lại là thản nhiên nói không cần nghỉ ngơi đại sư nhưng trực tiếp rút đao dai thông thiên ở đây trở lấy cái côn lôn trong mắt tinh quang c h ấ p động hắn không nghĩ tới người thiếu niên này kiệt ngạo cuồng ngạo một bước này hắn cảm thấy nghỉ ngơi hồi khí chí ít có thể để cho thiếu niên khôi phục một phần nguyên khí phải biết hắn cảm giác bên trong phật duyên hòa thượng cũng là thâm tàng bất lộ ha ha ha phật duyên hòa thượng cười một tiếng dài tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hắn bước ra một bước bộ bộ sinh liên một bước một hoa sen lăng không hướng đao d à i mà đi cái này hòa thượng này cũng là thần thông cảnh giới hòa thượng bước ra một bước giống như đất bằng lên sấm x é t chấn kinh một đám người lớn ầm ầm trong cốc mảng lớn đao khách mặt lộ vẻ kinh sợ lăng không hư đ ộ là chỉ có trên núi thần tiên mới có thể làm đến một núi lực lượng huyết khí quả nhiên tiêu hóa thành pháp lực chính là thần thông pháp tướng thiếu niên mặc áo đen đối với phật duyên thực lực nhưng không có nửa điểm kinh ngạc keng hoa màu hòa thượng từ hoa sen bên ngoài bước ra một bước rơi vào đao trên bậc phát ra ầm ầm chấn động như có một tòa núi nhỏ đạp ở phía trên kinh thiên thanh thế đẻ cho bằng hết thẻ không phục cỗ khí thế này cùng vừa rồi lục thanh bình lấy pháp tướng lực lượng c h ấ n áp lao đao khôi huy áp hoàn toàn tương tự thần thông pháp tướng hơn nữa còn là phật đa tướng hô trong cốc gió thổi qua tất cả mọi người tại trong chớp mắt ấy đều tĩnh hòa thượng này yên tĩnh b à u không khí bên trong chỉ có đao trên bậc lục thanh bình tiếng nói như kim thiết tấn công tràn ngập n g u ệ khí rơi xuống đất có âm thanh nói đại sư mời sáng đao một tiếng này dưới trong cốc ánh mắt tất cả đều hội tụ tại phật duyên trên thân phật môn có cái gì đao thực sẽ có đao sao a di đà phật phật duyên hòa thượng chắp tay trước ngực miệng tuyên phật hiệu giờ khác này Lại có một thanh huyết hồng sắc giới đào, từ lòng là là Làm giới giữa, Xùi. có sắc của nục mọc cơ nục một Màu máu thanh huyết từ tay huyết từ trong cơ thể hắn rút ra, như là Phật Duyên hòa Thượng nục thân là thanh một hồng hắn hắn như Hòa chui chút thời đao, ra. đao ra, đao đao. bàn Duyên này xíu này giới giới vào ở ô ô ô ô ô giữa thiên địa đông nhiên c u ầ n phong gào thét có đến từ bốn phương tám hướng tiếng la khóc giống như hòa thượng này từ trong cơ thể giải phóng một tôn ngục ma tôn đao vừa xuất thế hoa phật duyên h ò a thượng trang nghiêm mặt mũi đôn hậu trở nên xâm lệ dị thường đỉnh đầu giới ba biến mất không thấy gì nữa ngược lại giống như thác nước tóc đen sinh ra nghiêm nghị nói đao tên a nan pha giới vê anh một cỗ s u n g kích bốn phương tám hướng ma khí từ cùng còn trong cơ thể k h o á động mà ra trong tiểu lâu sớm gặp qua một cây đao này ôn thiên mệnh nhắm mắt thì thảo a nan pha giới vạn phật cùng rơi ma kiếp ngàn vạn dẫn độ như lai a nan phật đà nhất yêu quý đệ tử diêm phù mới bắt đầu đến tự sáng tạo đường hàng ma đồng thời lưu lại chùa bồ để một mạch phật tổ đệ tử nhỏ nhất a nan chính là phật duyên chùa bồ để lập giáo phái thánh nhân cho nên cái kia thanh màu máu giới đao chính là a nan phá giới nhập ma lúc sử dụng đao một thanh thần thánh đã dùng qua đao chương hai trăm tám mươi năm pháp tướng áo xanh đạo nhân hoành t r u n g t r u n g điệp điệp ma khí giống như từ vô tận thâm viên bên trong v à chạm mà ra cái kia hoa màu hòa thượng phật duyên tựa như tại thời khắc này hóa thân thành một tòa giếng ma nồng đậm như mực hát sắc ma khí thoáng chốc ở giữa đem thiên địa đều che đậy trong cốc tất cả mọi người đều biến sắc sợ hãi đây là người trong phật môn sao khủng bố như vậy ma khí quả thật là phật ma một ý niệm cái này chùa bồ đề xuất thân phật tử vậy mà tại trong lòng ẩn chứa lớn như thế ác nghiệm đao trên bậc kinh khủng ma khí tứ ngược ở giữa đao đã xuất mời lý thí chủ đánh giá nguyên bản đôn hậu hiền hòa phật duyên hòa thượng tại thời khắc này khuôn mặt rừng rậm trong mắt như như máu đỏ tươi tại đao trên bậc một đao đưa ra ẩm bốn phương tám hướng nguyên khí vì đó sụp đổ ầm ầm ù ù ánh đao trải thành một con đường máu mắt trần có thể thấy chính là một đạo huyết hồng sắc ma h u y ê n giống như từ địa ngục mà đến xông lên nhân gian muốn dẫn độ chúng sinh rơi vào ma giới keng ma khí cùng pháp lực va chạm kinh thiên nổ vang lục thanh bình trường đao lập tức tiếp nhận đao thứ nhất liền cảm giác tầng tầng lớp lớp ma n i ệ m từ cái kia ma huyên bên trong hướng hắn bao trùm mà tới ý thức tiếp xúc phía dưới ẩn ẩn cảm thấy được tại ma huyên bên trong có một vị huyết ý l i ể hòa thượng tay hắn nắm một thanh màu máu dưới đao dưới chân là núi thây huyết hải phật môn a nan lục thanh bình giật mình giang giác trong tay hắn c h u i này hắc đao lập tức tại đao thứ nhất tiếp xúc phía dưới liền tuôn ra giòn v à n g hiện hiện vết dạng đây đúng là một thanh thần thánh đã dùng qua đao lưu lại thần thánh khí tức vẹn vẹn từ phẩm chất bên trên giảng cũng đã che có bực chi cái chi tức hiện nay đông đảo bảo vật thần binh.、Phật、Duyên、Hòa、Thượng có bực này thánh nhân từng dùng chi binh nơi tay, giờ phút này triển này phá giới chi đao, lập tức như ráng giờ giới đã đảo đao, Phật Hòa phút thi phá huyết hải lại lại lập la l tay, ra bảo vật tu â m nhân g i a n x o ộ t xoét xoét. Ánh đao màu đỏ ngòm như ngân hà thác nước nuốt hướng lục thanh bình mỗi một đao đều để lục thanh bình tựa hồ đạp ở tử vong đường biên vừa giao thủ chính là tiếng vang kinh thiên động địa liên miên bạo động chấn động hướng bốn phương tám hướng đó đã không phải là ánh đao mà là đạo pháp thần thông trực tiếp diễn hóa xuất mắt trần có thể thấy dị tượng đao dưới thềm rất nhiều đao khách đều h á i hùng khiếp vía trông thấy đỉnh đầu cái kia đạo huyết hồng sắc ma uyên kia là mắt trần có thể thấy thực tượng mà không phải ảo giác l i ê n như là trước đó lục thanh bình một đạo bổ ra tia sáng vạn trượng thái bình đạo đường giờ k h ắ c này một đ a o kia tái xuất lục thanh bình ánh mắt chấn tĩnh hai tay nâng đao đón đầu đánh xuống trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng quen thuộc tình cảm sâu đậm là hắn tại hóa thân tiên nhân khi đó vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh sở xuất mỗi một quyển mỗi một kiếm đều hoàn mỹ đem tâm cảnh cùng khí phách dung nhập vào trước mắt trong đau ta một đau kia vì chính ta mà ra vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh mà ra là ta dưới chân đại đạo đau của ngươi không phải ngươi là ngươi tổ sư an an ngươi không có chính mình đạo như thế nào là đối thủ của ta thiếu niên một đau phía dưới nương theo lấy ủ ù như sấm chi quất lạnh bệ nghệ thiên hạ tất cả thanh niên đau ra đạo hiện một đầu chúng sinh nhưng an ổn đặt chân thái bình thế giới tại đao trên bậc sinh ra những nơi đi qua là chúng sinh gieo họ là không có gì có thể ngăn cản vĩ đại ý chí、Rắc. kinh thiên hoa lửa văng khắp nơi linh khí bạo dũng phật duyên trong tay phá giới đao nhất thời bất ổn có sang trói một đao xuyên đao m à qua phóng tới lồng ngực của hắn suy phật duyên hòa thượng bên ngoài cơ thể hiện hiện màu vàng phật quang lộ ra bên ngoài cơ thể một trượng ánh sáng vàng bắn tung tóe Bị ánh sáng vàng, Pháp vàng tướng hoàn toàn ngăn trở. Phật Duyên Phật chìm cười, đạo chi hay h trở. cười, đạo k ông ta Phật môn tứ môn đại giờ a Anan ta phía sau i hiệu, Chi Chi không, chỉ Phật Pháp, Phật Pháp, Phật chỉ môn lưng con tức có tu Tổ tu một Sư ư là đ n đồng Ông, g giờ chứ Phật đồng tu. khắc này thiên đao cốc bên trong tựa hồ có người gõ vang một cái hồng trung vô cùng trang nghiêm tiếng t r u n g từ bầu trời c u ộ n c u ộ n mà ra lý thí chủ người ta cảnh giới cái này nho nhỏ đ à o d à i đã sớm không thi triển được không khỏi phá hư trong cốc sự vật còn mời di giá cốc bên ngoài trong núi nương theo lấy phật duyên xâm lệ quát một tiếng màu vàng phật ảnh chân đạp huyết liên đ ỗ n g nhiên ở giữa liền từ bậc thang dưới biến mất hình bóng trên bầu trời vắt ngang mà qua một đạo màu máu trường hồng lục thanh bình nhàn nhạt hư một cái tính ngươi hiểu được đáng tiếc ta thiên đao cốc sau một khắc thiếu niên phi thân mà ra quân quận pháp lực dưới thân thể trải thành một đạo trường hồng thả người đã qua trăm ngàn trượng đuổi sát mà đi nhanh theo sau nhìn t h â n thông pháp tướng đã sớm không phải dưới núi nhân lực nghe nói lợi hại pháp tướng hoàn toàn thi triển đi ra bình thường đều có cao sáu bảy trượng lớn cung cấp một tòa núi nhỏ bao bực này dưới thân thể lôi ra một quyền chém ra một đao sợ là cái này thiên đao cốc đĩu môi được hủy hô hô hô mấy ngàn người ảnh vội vã vọt ra trong cốc thiên đao cốc miệng thoáng chốc tụ tập hơn ngàn người cái côn lôn ôn thiên mệnh phong lâm vãn trương độc cô bọn người tất cả đều phi thân cốc khẩu trên đỉnh núi sau đó ánh mắt cọ rụt lại khiến cho mọi người trợn mắt hốc m ồ n một màn hiện ra vê anh kinh thiên gọn sóng cho bụi từ xa trời khuyết tán mà đến trên đường chân trời dây núi bên trong một tôn có hai mươi tư trượng cao lớn kim sắc phật đà một tay vây liên hoa ấn toàn thân huyết quang cuồn cuộn một đao chân nhắn mà ra phá dưới thần đao những nơi đi qua dây núi băng liệt một ngọn núi trực tiếp bị ném lăn đất đá tận trời dòng sông nhỏ đổ sụp đây chính là một núi lực lượng một núi một sông cộng lại là lực bản sơn hà võ đạo trí cảnh mới vào võ đạo trí cảnh người trực tiếp sánh vai nguyên thần chân nhân đỉnh phong trí cảnh cười nhìn thiên hạ nguyên thần phật duyên hòa thượng được phật đạt tướng luyện thành thần túc thông đ ố n g nhiên địa c h i ở giữa có một núi lực lượng tiêu hóa vì pháp lực chính đạt tới nguyên thần trước đó thần thông pháp tướng lực lượng một đao kia dưới vain một tôn màu xanh pháp tướng chi t h ầ n từ trên người lục thanh bình nổi lên đao khí tung h à n h trong núi rừng cây cho b ụ i tận trời mấy chục trượng hoàn toàn đón lấy phật duyên hòa thượng một đạo kia thiên đao cốc bên ngoài ôn thiên mệnh biến sắc hán pháp tướng có thể so với phật đà tướng cái này sao có thể phật đà tướng kia là tam giáo thánh nhân tổ sư lấy chân chính phật đà thế tôn uy nghi tướng mạo làm nguyên mẫu sáng tạo ra pháp tướng c h i thân phật đà tướng gia thân tự có phật môn các loại thần thông hạ bút thành văn chính là phật môn pháp tướng cảnh trư lẫn nhau đứng đầu một cái bất quá là đạt được đại ma thần truyền thừa thiếu niên sao có thể ngưng luyện ra sánh vai tam giáo phật môn phật tổ pháp tướng trên đời tuyệt không có cái nào truyền thừa có thể so sánh đạo tổ phật đ ã còn sâu xa nhưng trên đường chân trời dây êm núi ở giữa cái kia cao lớn màu xanh đạo nhân hình tượng lại còn tại cất cao hắn là lai lịch gì đạo nhân này là lai lịch gì ôn thiên mệnh khiếp sợ nhìn xem lục thanh bình bên ngoài cơ thể đạo nhân không phải tam giáo trong thánh địa cung phụng bất luận một vị nào tổ sư cũng không phải thiên địa sông núi hóa sinh cái gì thần linh chỉ là một tôn thấy không rõ lắm khuôn mặt áo xanh đạo nhân lục thanh bình đưa nó ngưng luyện ra đến thời điểm lúc ấy liền rõ ràng tôn này đạo nhân hiển nhiên không phải lục nô quả nhiên hắn nguyên thần thứ hai pháp tướng c ô đ ọ n g kết quả để hắn ngoài ý mớn keng hai người pháp tướng giao thủ lần nữa hai thanh thần thông trường đao giống như cướp trời hai đầu đại đạo xiếng xích va nhau đ ụ dây dưa lại tựa hồn như rủ xuống thác nước chống rông k u ấ y động pháp lực va chạm tuôn ra c u ầ n c u ậ n cương phong càn quét trăm ngàn trượng dưới chân đất đá nổ tung ngút trời mà bay ở giữa đem một dòng sông nhỏ lưu dẫm tại dưới chân màu vàng trang nghiêm phật tướng bên trong phật duyên con ngươi co vào đây là cái gì pháp tướng đạo nhân đạo môn bên trong có đạo nhân này có thể sánh vai phật đà có thể sánh vai phật đà đạo nhân làm sao có thể tam giáo có như thế một vị đạo nhân vì sao diêm phủ chưa hề ghi chép qua phật duyên con ngươi đỏ thấm ưu lánh một tiếng ngươi đến tột cùng là người phương nào âm thanh dung thiên địa như hồng trung đại lữ đang chất vấn nương theo lấy một tiếng này hóa thân tu là sao hoa màu hòa thượng lại không ẩ n tàng a nan phá giới đao pháp chân ý tất cả đều bạo phát ra a nan phá giới đao pháp hoàn toàn chính xác không phải đao của hắn không phải hắn đạo nhưng là tu hành mang theo cái này không chỉ là một loại đao hay là một loại bị pháp cái gọi là phá giới là có thủ giới trước đây mới có thể pha giới phật môn giới luật sâm nghiêm có rất nhiều giới luật chỉ tại trong sự ngột ngạt tâm chi ma không thể vì dục niệm nắm trong tay phật đa đệ t ử nhỏ nhất a nan pha giới là trực tiếp từ bỏ vài vạn n ă m kiên thủ phật môn điều cấm chỉ vì một nữ tử đem nội tâm ma hoàn toàn p h o n g ra phật môn tu hành phật ma một ý niệm tại phật môn giới luật dưới ước t h ú c r a phật có bao nhiêu từ bi như vậy đời này của hắn bên trong không lưng điều cấm cho phép làm việc nội tâm chi ma liền có bao nhiêu hung hăng ngang ngược phá giới chính là vứt bỏ phật thành ma hóa thân dục ma a nan vì một nữ tử phá giới mà ra hóa thân thiên ma ba tuần quay người dẫn độ như lai muốn đ ộ như lai thành ma dục ma chính là đại tự tại thiên ma ba tuần bây giờ phật duyên phá giới đao pháp chân ý hoàn toàn t r i ể n lộ nội tâm dục ma hóa thân mà ra giống thiên địa rúng động nghiên mực lớn l a n lộn kim sắc phật đà nháy mắt hóa thành huyết diễm ma phật trưởng xuất đ a o động thôn thiên phủ dải đất dẫn độ như lai một đao kia dưới bao trùm tất cả núi sông đều bị nuốt hết hoàn toàn bị mà k h í ô nhiễm trong dãy núi dã thú hung thú tất cả đều con mắt đỏ thẫm lục thanh bình cảm nhận được vô khổng bất nhập d ụ c nghiệm bị một đao kia tất cả đều câu ra muốn thôn phệ chính mình một đao kia muốn để lục thanh bình chấm luân ma phật ba tuần danh s ư n g muốn đem thế tôn như lai độ hóa thành ma nhưng hắn không tránh không né nhắm mắt cười nhạo một tiếng dẫn độ như lai kia là như lai vô dụng lại nhìn ngươi có thể hay không độ thông thiên một câu phun ra màu xanh đạo nhân pháp tướng tại màu đen nghiên mực lớn bên trong giống như khai thiên tích địa c h i thiên tôn giáo hóa vạn tiên c h i giáo chủ hán pháp tướng c h i thủ treo cao nhất thời không gì sánh kịp kinh thiên sát cơ t ử hư không chi kiếm quần quận bộc phát lục thanh bình tại pháp tướng bên trong một đao chém ra keng đao hóa trăm trượng ánh đao gào thét mà qua thiên địa cùng lúc đó cái kêu pháp tướng c h i thủ g ã y nhẹ tại có thể khiến chư thiên kinh hãi hư không ở giữa b ắ n ra một đạo kiếm khí hư ảnh đạo này kiếm khí vào hư không ở giữa du tẩu phát sau mà đến trước dung nhập một đ ạ o kia bên trong một đ ạ o kia c h ụ tiên chương hai trăm tám mươi sáu tên của ngươi thông thiên một đ ạ o ngang qua thiên địa giống như đem bầu trời chém thành hai nửa sắc bén lợi khí chấn nhiếp núi sông vô cùng săn g trói xa xa tại thiên đ ạ o cốc bên trong tất cả đ ạ o khách đều tại cái này một cái chớp mắt cảm giác được cái kia kinh thiên động địa sắc bén chi khí đập vào mặt như có thể cắt chém người linh hồn thẳng tới vạn vật bản nguyên không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản được một đau kia suy suy suy suy vô biên màu đen ma khí dưới một đau này như nắng gắt như tuyết tan tiêu mất phát ra tư tư nổ vang một đau kia bên trong ẩn chứa một cỗ trần thế không gặp siêu nhiên ý chí chủ tiên phảng phất cho dù là tiên nhân cũng muốn dưới một đau này bị chu s á t thân giải đạo tiêu quá s á c bén một đau căn bản không phải người bình thường hoặc tiên có thể thi triển đi ra làm thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách đều trông thấy một đao kia về sau từ đây bọn họ vĩnh sinh xóa không cần một đao này ảnh hưởng cái côn lôn xi、si、ngốc như mê say nhìn xem một đao kia phảng phất lãng quên sinh mệnh quên đi mình tồn tại thế giới bên trong đều chỉ có cái này một thanh c ó thể chu tiên đao ken ken ken oanh minh trận trận phật duyên một đao đưa ra có thể dẫn độ như lai ba tuần man g h i ệ m tất cả đều tại lục thanh bình một đao kia dưới tan g ã vê anh một đao kia bẻ gãy nghiền nát không chỗ không chạm trực tiếp xé rách khoảng cách chém vào hắn hai mươi b ố trượng cao lớn màu máu phật tướng lên giang giác màu máu phật tướng phát ra như lưu ly li bị đánh nát thanh â m pháp tướng bên trong phật duyên ánh sáng con người thích chặt không tạch tạch tạch c e n kết kinh thiên nổ vang tựa hồ thiên địa đều bị một đao kia chém rách hai mươi b ố trượng như đồi núi nhỏ lớn nhỏ phật tướng giờ khắp này tất cả đều dạn nước ra mạng nghệ sau đó oanh minh d u n g trời kim hồng sắc mưa ánh sáng bạo trời mà vung phật đ à o pháp tướng hoàn toàn bị chẳng phá một đao chẳng phá phật đ à tướng sao lại thế phật duyên h o à n g hốt không thể tin một đao này uy lực nhưng cái này đầy trời bạo vung pháp lực mưa ánh sáng đã giải thể phật đ à tướng còn có cái kia bẻ gãy nghiền nát còn sót lại đao khí suy kéo phật duyên hòa thượng cái kia thân hoa màu tăng y gì trực tiếp bị còn sót lại ánh đao doanh bạo mở huyết quang văng khắp nơi ngực bụng ở giữa thêm ra một đạo kinh thiên vết thương sâu đủ thấy xương ẩm mặc dù là còn sót lại đau khí hắn k e m chút đều bị đánh thành hai nửa vê anh làm ánh đau cùng mưa ánh sáng đều bình tĩnh lại sau thiên đao cốc bên ngoài dây núi bên trong chỉ có ngựa mặt lên trời cho bụi chậm rãi rơi xuống cùng cái kia cơ hồ bị mở ngực phá bụng ngã xuống đất máu tăng cùng một chỗ tuyên cáo một trận chiến này hết thể đều kết thúc thiểu tăng bại nương theo lấy nhẹ nhàng khổ câm thanh phật duyên hỏa thượng cô đơn ảm nhiên tiếng nói chậm rãi t r u y ề n r a lục thanh bình trên người pháp lực dần dần ẩn vào tự thân vị t i a cao lớn ba mươi ba trượng áo xanh đạo nhân pháp tướng cũng chậm rãi trở về hắn nguyên thần thứ hai bên trong đã nhường thiếu niên bình tĩnh há miệng c h ờ một chút phật duyên lại giờ khắc này lần nữa há miệng gọi lại muốn rời đi lục thanh bình hả thế tử điện hạ lông mày k h ẽ động phật duyên không để ý lồng ngực bị phá ra thương thế lúc này đối với lục thanh bình chắp tay trước ngực Hắn bị đánh tan pháp tướng về sau, ba nghìn sợi tóc biến mất giới ba cũng một lần nữa trở về, không cam lòng hỏi, lý thí chủ có thể cáo chi đến tột u cùng sau lưng ngươi tôn này pháp tướng, tên cứ gọi cái gì là vị nào đạo tôn có thể đem ta phật đà tướng một đao mở ra tiểu tăng không có khả năng không có ở trong phật môn nghe nói qua lai lịch của nó đến tột u cùng đạo, môn bên trong, có vị nào đạo tôn là một thân áo xanh sắt khí ngập trời đây là hắn bại cũng không giải được khúc mắc lục thanh bình quay người cũng đang suy nghĩ l ầ m bẩm pháp tướng nha ta tùy tiện ngưng luyện ra đến ta cũng không biết nó đến cùng là ai bộ dáng nếu thật muốn cho nó lấy cái danh tự ta dùng tên của ta mệnh danh nói đến đây hắn đ ỗ n g nhiên dừng miệng hắn vốn là cho pháp tướng mệnh danh là thanh bình lẫn nhau vừa vặn cái này áo xanh đạo nhân một thân áo xanh nhưng cái này thân phận chân thật lại không thể bạo lộ ra cho nên hắn không nói thêm lời kết quả tên của ngươi phật duyên kinh ngạc nói thông t i ê n sao thông thiên đạo tổ hắn cảm thấy đây cũng là thiếu niên tùy tiện đặt tên về phần cái này thần bí áo xanh đạo tổ chân thực lai lịch sợ là muốn từ đạo môn bí tàng bên trong mới có thể điều tra ra không ngờ phật duyên cúi đầu thì thảo rơi vào thiếu niên trong thai thông lục thanh bình sắc mặt cứng đờ hắn thay vào chính là mình lúc đầu thân phận kết quả đ ỗ n g nhiên bị phật duyên điểm ra lúc này hóa thân danh tự thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên âm chầm xuống phức tạp nhìn thoáng qua phật d u ê n hít sâu một hơi không nói thêm nữa một cái cất bước hắn thân ảnh lôi ra trường hồng về thiên đao cốc mà đi cũng liền tại lục thanh bình trở về đồng thời một đạo đỏ hồng đạo quang như tia chớp xẹt qua ngừng đến phật duyên hòa thượng trước người hóa hiển một vị tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân liếc thấy thấy phật duyên ngực cái kia đáng sợ vết đao miệng vết thương còn có từng tia từng tia đao khí phun ra nuốt vào ngăn cản huyết nhục khép lại một đao kia không khỏi quá mức bá đạo ô n thiên mệnh nhũ mày hắn không nghĩ tới đã sơ bộ tu thành phật đà lẫn nhau Càng có thần túc thông cự lực, chí thần thông thần thông ít tại phật á p p tướng thấy thủ cảnh địch hiếm h duyên vậy mà lại bị một cái vô mà một lại cái bị d a n hòa tiểu tử trô Một đau kia, làm hắn nhìn ở trong mắt, bại. kia, đau rung lá làm đó hắn nhìn Phật h cũng Duyên vì ở sợ. thượng thở dài nhìn xem thiên đao cốc lục thanh bình biến mất phương hướng không cam lòng nói chẳng lẽ thật là thượng thiên vì diêm phù đao khách phái tới một cái mới đao đạo truyền thuyết muốn làm hắn chấn hưng đao môn tiểu tăng chính đâm vào đao này môn đại hưng thời điểm mới có thảm như vậy bại mỗi khi gặp dẫn dắt một thời đại đại nhân vật xuất hiện tất nhiên có thể quét ngang hết thảy thiếu niên này sợ không trở thành sự thật là tương lai dẫn dắt đao chi binh khí nhập diêm p h ủ đỉnh cao nhân vật mấu chốt cái kia thiên đao lệnh cùng đá mài đao ôn thiên mệnh vạn lông mày hỏi phật duyên cũng là một mặt sầu khổ chính diện cạnh tranh thất bại đánh lại đánh không lại nghĩ tại đao khách đông đảo thiên đao cốc trộm lấy bọn họ cuối cùng muốn tín vật càng thêm không có khả năng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp đánh không lại hắn chỉ có thể đến mềm tạm chờ tiểu tăng trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày quay đầu lại đi bái phỏng nhìn xem có thể hay không phật duyên hòa thượng thở dài che lấy nặng nề vết thương thương thế này thực tế không nhẹ ôn thiên mệnh bất đắc dĩ chỉ có thể trước vịn phật duyên hòa thượng rời đi phật duyên đã bại bọn họ cũng không mặt mũi lại về thiên đao cốc trực tiếp hai người dưới chân đ ộ n quang rời đi trước khi đi tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân quay đầu nhìn về phía thiên đao cốc cổng thiếu niên kia đông nhiên trong lòng may mắn may mắn hắn không phải thiên đao cốc bên trong mấy ngàn đao khách giờ khắc này phát ra rung trời tiếng hô nếu như nói ngay từ đầu lục thanh bình bại cái cô lôn còn có một chút người cho là hắn tuổi trẻ mặt phục tâm không phục nhưng đi qua núi hoang ở giữa cùng phật duyên một trận chiến này cái kia kinh khủng hai người chiến lược che trời cực lớn pháp tướng đạo tổ phật đà khí chất lẫn nhau đối kháng hoàn toàn vượt qua người trong võ lâm ánh mắt cùng tấm mắt để bọn hắn may mắn thưởng thức được đao pháp độ cao mới nhất là sau cùng một đao kia tất cả mọi người suốt đời đều quên không được cái kia phảng phất có thể chu sát tiên nhân rét lạnh ý cảnh hôm nay luân phiên đại chiến chắc hẳn đao khôi đã mệt mỏi lại tăng thêm sắc trời đã tối lao phu đề nghị không bằng đem kế nhiệm nghi thức đổi đến ngày mai cũng chờ đám người đem thiên đao cốc một lần nữa cải thiện quản lý một cái phong lâm vãn lúc này đứng ra chắp tay nói lục thanh bình ánh mắt lóe lên sắc mặt bất động nói tùy các ngươi hắn lúc này trong lòng có chút loạn chính cần tự mình một người yên lặng một chút hảo hảo suy nghĩ một chút mình có phải là trong lúc vô tình t r e o chọc cái gì không được nhân quả phật duyên hòa thượng một câu để trong lòng của hắn không bình tĩnh hắn lúc đầu dùng tên giả lý thông thiên chính là vô ý cử chỉ kết quả bây giờ lại ngưng luyện ra một tôn đạo tôn pháp tướng cùng hắn ngay từ đầu đoán lục nô pháp tướng rất có xuất nhập phát sinh ngoài ý m u ố n cái này khiến hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút đến tột cùng cái này cùng mình dùng tên giả lý thông thiên một chuyện phải chăng có chỗ liên quan chương hai trăm tám mươi bảy đã mải đao tả môn trong cốc đêm đã khuya lại là đèn đuốc như ban ngày uống đoàn người uống không say không về a bây giờ mới đao khôi sinh ra là vị trước nay chưa từng có đao môn thần người thiếu niên lại vì từ lần về sau chúng ta dùng đao rốt cục có thể tại cái này trên diêm phủ đại địa có một chỗ cắm rủi không bị những cái kia xa trường tướng sĩ cùng trên núi thần tiên xem t h ư ờ n g chuyện may mắn chuyện may mắn a nhất định muốn uống cái đủ lớn tiếng gào to âm thanh đều là hào mãng giang hồ khách tụ tại một khối tự nhiên tại cái này đại cục đều quyết định ban đêm uống một cái thông khoái vạc rượu va chạm ở giữa tương dịch văng khắp nơi cũng đang phát tiết lấy một chút đao khách nhóm cô độc cùng cái này nhiều năm qua phất ớt đao xưa nay không bị xem như chủ lưu đao khách bên trong cũng từ đầu đến cuối không có sinh ra mấy vị đại nhân vật những cái kia trên giang hồ có danh tiếng tiên nhân nguyên thần chân nhân cơ hồ không có một cái là dùng đao liên quan dùng đao thường xuyên bị dùng kiếm xem thường cho rằng đao là mãng đần c h i vật không ra gì coi như lão đao khôi cái côn lôn vì nhân bảng thứ nhất cũng không ai cho rằng đao có bao nhiêu lợi hại bởi vì cái này thứ nhất chính là dùng kiếm diệp thái bạch phi thăng bảng bên ngoài về sau tự nhiên thuận vị cho cái côn lôn trước đó lão đao khôi cái côn lôn bị vị kia kiếm thần đặt ở dưới thân một mực là vạn năm lão nhị bây giờ rốt cục có một vị có thể tại đao thuật bên trên càng hơn lão đao khôi Lại lấy tuổi nhỏ tuổi, liền tuổi tuổi, nhảy nhỏ vì à này này ngày o cao trong đao, so trên núi thần tiên cảnh giới. Bực này tuổi tác, bực này tư chất, lại tăng thêm cái kia núi cao bên trong bổ một ai có thể thái tiền ra ra bên núi cảnh núi nói hắn ngày so so ra kém thái bạch. môn, tiền đổ vô lượng quan minh. giới. lại cái kia ai diệp bạch. Bực bực có bổ đổ kém Đao so vô v thế chuyện may mắn thiên hạ này đao khách có thể nào không tại tối nay say m ề m say bí t ỉ uống hắn cái không say không nghỉ thiên đao cốc bên trong thượng hạng tôn trong phòng ánh nến như đ ầ u yếu ớt lấp lõe thiếu niên mặc áo đen khoanh chân ngồi trong phòng mặc cho ngoài phòng đao khách nhóm đoàn tụ cười nói chén ngọn vừa đi vừa về hắn chỉ bình yên ngồi ngay ngắn dùng tên giả lý thông thiên kết quả liền để ta lúc đầu lấy phản tổ thần t h ô n g cô đọng lục nô g pháp tướng thất bại biến thành hư hư thực thực thông thiên giáo chủ áo sanh đạo nhân pháp tướng chỉ là một cái tên liền có tác dụng lớn như vậy vậy ta nếu là dùng tên giả lý nguyên thủy lý thái thượng chẳng phải là có thể một mạch hóa ba thanh luyện được ba cái pháp tướng lục thanh bình ở trong lòng theo bản năng oán thẩm hắn dùng n h à danh đoán thầm đến giải quyết bất an trong lòng làm sao tề vương tôn đem thái nhất hai chữ dâm tại dưới chân ngàn năm lâu cũng không thấy hắn có chuyện gì kết quả mình liền dùng tên giả lý thông thiên ba chữ cái này lao đạo tổ liền thần bí trở thành mình pháp tướng loại chuyện này không làm rõ ràng trong lòng của hắn sao có thể bình tĩnh nhất là đang nghe trương tam phong nói đến chân vũ đại đế hiện thân hiện thân chính là thiên địa trí tôn tại một cái tiểu thiên địa hình chiếu thuộc về thiên tôn một bộ phận tại cái kia tiểu thiên địa hoàn toàn có thể đại biểu thiên tôn là người trước hiện thánh chi thân chẳng lẽ ta là thông thiên giáo chủ hiện thân khả năng không lớn mới là ta một cái mấy đời trước người địa cầu cũng không phải đạo môn đệ tử cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới a nếu nói trương tam phong tiền bối là chân vũ đại đế hiện thân người ta chí ít ở kiếp trước chính là v õ đang môn nhân ở kiếp trước liền cùng chân vũ đại đế có quan hệ mình đâu ở kiếp trước mình không tin phật không tin nói cùng những thứ này phật đạo đại lão một chút quan hệ cũng không có chẳng lẽ là một thế này lục thanh bình hắn lại chợt lắc đầu nếu ta tiền thân thật sự là thông thiên giáo chủ hiện thân làm sao lại bị mấy cái võ giả truy sát c h ơ i chết thông thiên giáo chủ nói đúng ra hẳn là linh bảo thiên tôn mới đúng theo thiên địa luân hồi số thế đạo môn thiên tôn nhóm cũng có ít thế trí tôn thân tại khác biệt đại thế danh hiệu khác biệt chân tướng thông thiên giáo chủ hẳn là linh bảo thiên tôn tại nào đó một thế bên trong hình tượng hiện nay pháp tướng thành hư hư thực thực thông thiên giáo chủ hình tượng đối với ta về sau đại đạo sẽ có không ảnh hưởng nhỏ lục thanh bình nội tâm tự nói tôn này đạo tổ pháp tướng hoàn toàn chính xác để hắn chiến lược tăng v ọ n nhất là còn có thể hóa ra đạo kiếm khí kia nhưng căn cứ t r ư ờ n g tam phong giảng đạo cái gọi là thiên địa trí tôn chính là muốn để cho mình đại đạo thay thế nguyên bản vũ trụ thiên đạo như thế mới có thể trở thành đứng tại vũ trụ tri đỉnh cái đám kia người thiên hạ đệ nhất nhân t ề vương tôn chính là tại như thế tiến lên hắn muốn làm kỷ nguyên này bên trong người mạnh nhất nhưng ì n chính là thiên địa chí tôn、bị. Không thể phủ nhận tôn này về vị. phía phủ pháp thể trí địa là tổ đạo ớ lợi linh hại, thiên đại đại nhưng mình đạo đạo, nếu tôn bị bảo bao trùm sự ợ là lai. tương Nhưng s thực là trước mắt hắn đối với tôn thần này bí xuất hiện ở trong cơ thể mình nguyên thần pháp tướng không có biện pháp như nghĩ giải quyết vấn đề này sợ là phải cần ta sớm ngày sáng chế mình kinh pháp đem bách kinh xem như lò luyện lấy hắn tinh hoa luyện ra mình kinh pháp lục thanh bình con ngươi bên trong lấp lóe hừng hực ý chí nhanh chóng sáng chế minh pháp sau đó đem tôn này linh bảo thiên tôn lẫn nhau cho luyện hóa đánh tan đoàn tụ hóa thành mình lẫn nhau hô hô nguyên thần thứ hai bên trong tôn kia áo xanh đạo nhân xem tướng bộ bị một tầng x ư ơ n g mù bao phủ nhìn không rõ ràng ngông lung một mảnh lục thanh bình trong lòng tỉnh táo nhìn xem cái kia ngông lung mặt thầm nghĩ c h í n h ta p h á p tướng gương mặt này nhất định muốn là c h í n h ta ai cũng không thể chúa t ể vận mệnh của hắn đột nhiên lúc này lục thanh bình lòng có cảm giác một sợi khí tức quen thuộc như đàn hương trận trận xuất hiện tại ngoài phòng lục thanh bình mở to mắt trong đôi mắt hiện lên một đạo điện quang nhìn xem cổng nói đã tới vì sao không tiến vào Khục! nghiêm trọng tiếng ho khan nương theo lấy cười khổ một tiếng mạng mội quay dày mời lý thí chủ thứ lỗi môn không có mở trong phòng lại cùng với từ ngoài cửa sổ chiếu tiến đến ánh trăng hiện hiện một cái tăng nhân bộ dáng cả n g ư ờ i áo vải sắc mặt suy yếu đỉnh đầu có xanh gốc dạ n g chính là ban ngày so đao bại chùa bồ đề phật tử phật duyên lục thanh bình đồng thời không có đứng dậy ánh mắt trong lúc triển khai thần thái tự nhiên cười khẽ mở miệng thế nào đại sư đối với hôm nay kết quả không hài lòng cho nên đêm khuya tới đây còn muốn lại muốn so qua nói chuyện sau khi lục thanh bình cảm giác ngoài cửa phòng ngoài ý muốn hỏi đại sư cơ hữu tốt không cùng đến cơ hữu phật duyên không hiểu ngầm tưởng rằng đạo lữ biệt xương đi chắc là chỉ ôn thiên mệnh tuần tự giải đáp nói thí chủ không nên hiểu lầm trận chiến ngày hôm nay thí chủ chi đao cử thế vô song tiểu tăng cam bái hạ phong hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói tối nay mạo mội tới chơi chính là vì một chuyện một vật mà đến về p h ầ n ôn đạo hình tiểu tăng này đến đồng thời không có bảo hắn biết ồ lục thanh bình ánh mắt lưu c h u y ề n hỏi chuyện gì vật gì khúc k h ú k h ú phật duyên kịch liệt ho khan vài tiếng nhắm mắt nói thực không dám d ầ u dếm Tiểu tăng đến thiên đến đao c ố c t r a n h đao khôi một ụ c đích, chính cốc đá đao, đó, đến khối nhân hệ trong này nguyên trong quan là vì ta tam giáo kia mải m trận viễn cổ tân bí, trong đó tưởng Chờ một chút ổ tân trong tường t n bí, đó ỉ Chờ c h một lục thanh bình ngoại ý muốn thật sâu dò xét cái này hoa màu hòa thượng nếu là các ngươi tam giáo tân bí ngươi vì sao muốn dễ dàng như vậy nói cho ta phật duyên hòa thượng lại là thật sâu nhìn xem lục thanh bình nói t h í chủ luyện thành đạo tổ thân cho dù không phải nhà nào đạo môn thánh địa truyền nhân cũng đã thiên hạ chính thống nhất đạo tổ môn nhân mà tiểu tăng sau đó nói sự tình liền cùng trên đời này có thể luyện thành phật đà lẫn nhau đạo tổ thân thiên đế thể tam giáo truyền nhân có quan hệ sau đó từ phật duyên hòa thượng trong miệng đem cái kia viễn cổ trước đó tam giáo thánh nhân trung trấn tây hoàng vương m â u viễn cổ bí văn lần nữa cáo chi lục thanh bình ngươi cho rằng ta là so ôn thiên mệnh càng thích hợp đạo môn truyền nhân lục thanh bình sau khi nghe xong trước đệ xuống đối với tây hoàng vương mẫu cái này quen thuộc thần thoại sáng thế nữ thần rung động mà là lựa chọn tỉnh táo trước hỏi rõ sở thí chủ trước ôn đạo huynh luyện thành đạo tổ thân lại có thể bại tiểu tăng như thí chủ không phải tốt nhất đạo môn truyền nhân cái kia tiểu tăng cũng không xứng làm phật môn truyền nhân phật duyên hòa thượng chắp tay trước ngực nhắm mắt mà nói cho nên ngươi muốn ta kế nhiệm đao khôi về sau cầm khối kia bị luyện thành đá mài đao vương mẫu nước mắt tùy ngươi hướng phương tây kim cảnh một chuyến lục thanh bình trực tiếp xuất hiện tại phật duyên trước mặt ánh mắt yếu ớt nhìn kỹ hắn phật duyên hòa thượng lại phảng phất đã tính trước nói khẽ phương tây kim cảnh vì tam giáo thần thánh phong ấn tây hoàng chỗ có lưu tam giáo c h ấ n giáo bí thuật nguyên ý nếu có thể tiến đến vừa xem đem có thể trực tiếp thu hoạch được tam giáo c h ấ n giáo bí thuật tinh thần truyền thừa lại tu hành đạo tổ thân hoặc phật đa tướng tiến độ đem một ngày n à n giảm thí chủ vì sao không đi lục thanh bình trong lòng hoạt động không lộ thanh sắc trận tại giờ khắc này ngoài phòng phát ra liền khối bi phẫn giống to lao đao khôi lao đao khôi lao đao khôi chết bởi đá mài đao trước thoáng chốc ngoài phòng ánh lửa liên miên lấp lóe bóng người tiếng bước chân trà đạp như sấm tràn ngập bối rối cùng kinh hãi không ít người tại gầm nhẹ tràn đầy sợ hãi cái gì trong phòng thiếu niên cùng tăng nhân đồng thời biến sắc cái côn lôn máu vẩy đá mài đao bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra nháy mắt đổng cửa phòng trực tiếp bị hai người đánh vỡ hai đạo nhân ảnh lấy nhìn không thấy tốc độ xông ra cái này hai đạo mênh mông quần c u ậ n trường hồng trực tiếp liền rơi xuống trong cốc đá mài đ à o trước trận lục thanh bình ánh mắt thít chặt thình lình cảm giác rơi thân nơi v ĩ như một tòa đao sơn địa ngục v o a anh ngàn vạn đao k h í xông lên trời mang theo khủng bố đến cực điểm làm hắn cũng biến sắc mênh mông sức mạnh to lớn từ cái kia trên đá gào thét mà ra như đại dương mênh mông nuốt hết mà đến cái này đá mài đao tà môn chương hai trăm tám mươi tám mượn các ngươi trở thành thanh đao mạnh nhất、Ấm. ẩm ẩm có khuấy động đao khí từ đá mài đao bên trên nổ bắn ra mà ra quét ngang trên quảng trường đánh vào quảng trường hòn non bộ trên trụ đá phát ra nổ tung tiếng vang a đá mài đao phát huy tảng đá tà môn nó giết chết lao đao khôi trong cốc mấy ngàn đao khách tại thời khắc này kinh hoàng không chừng hô hô hô đao khí liên tục không ngừng bao tác x u y trên quảng trường trước tiên nào tới muốn kiểm chứng tình huống đao khách tất cả đều toàn thân muốn máu bị đao khí ngang phá mảng lớn người thụ thương nơi này trở thành một cái gió bao mắt gió bao trong mắt b ảnh lục thanh bình cùng phật duyên hòa thượng tất cả đều hơi nhung chân bàn đá xanh bị bọn họ d i ấ m nứt từng mảnh nền n ề n văn ở trên mặt đất vỡ ra hai người tựa như hai tòa núi nhỏ c h ấ n tại nơi này đá mài đao giết chết lao đao khôi lục thanh bình trong mắt kinh nghi bất định nhìn kỹ dưới chân liên tục không ngừng b ộ c phát đao khí gió bao cự thạch phật duyên hòa thượng lại là ánh mắt dị dạng nhìn c h ầ m c h ầ m khối này mình muốn đạt được t h n g đá hắn tọa lạc ở trên quảng trường lộ ra một c ố cổ phát cứng cáp hắn cao có sáu thước rộng như hai thước giống như viễn cổ một mảnh hóa thạch xám trắng nham thạch mặt ngoài có thuế nguyệt hoa văn mà đối diện bọn họ một mặt lại là mặt kính bóng loáng chỉ toàn nhưng chiếu người bây giờ chính là từ cái này đá mài đao trên mặt kính nổ bắn ra phô thiên cái điệu đao khí ken ken cũng chỉ có hai người thân có pháp tướng chi thần mới có thể lập thân cái này nguy hiểm nhất bạo phong nhãn bên trong ngăn trở cái này ngàn vạn đao khí phật duyên hòa thượng nhìn xem cách mình gần như vậy vương mẫu nước mắt nếu như có thể mà nói hắn thật muốn ôm lấy tảng đá kia liền đi bất đắc dĩ bên người thiếu niên toa c h ấ n hắn chỉ có thể tưởng tượng mà giờ khắc này đá mài đao xuất hiện quỷ dị tà môn hắn cũng không dám vọng đậu lục thanh bình lại là tại giờ khắc này đánh giá đá mài đao cái khác cỗ kia hùng vũ lao nhân thi thể thi thể đầu tóc trắng xóa như cỏ dại che lại mặt mũi chỗ cổ huyết dịch c u ầ n c u ộ n mà ra mặc dù bị nhốn máu tóc trắng che kín mặt lại nhưng chỉ dựa vào cái này một thân bá tuyệt đao khí cùng dâng trào không người có thể so huyết khí trong cốc trừ cái côn lôn bên ngoài không có bất kỳ cái gì một người ken ken lục thanh bình ngạnh kháng đá mài đao bên trong bắn ra sắc bén đao khí đầu tiên là trầm giọng nói trong cốc đao khách rút khỏi đá mài đao ngàn trượng bên ngoài tứ t a n chạy không biết làm sao đám đao khách giờ khác này chẳng nghe U U thiếu niên lôi âm vâng đao khôi cẩn thận bọn họ tất cả đều e ngại tứ tán trở ra tất cả đều minh bạch mặc kệ lao đao khôi tại đá mài đao trước xuất hiện cái gì dị biến lực lượng kinh khủng kia dưới không phải bọn họ những thứ này phổ thông tông sư đao khách có thể đến gần chỉ có thể dựa vào mới đao khôi tra ra chân tướng tại đám đao khách đem hết toàn lực lôi kéo đã thụ thương đao khách rút lui đồng thời lục thanh bình b ư ớ c lên đao khí tới gần phủ phục chết tại đá mài đao trước lao thi bên cạnh hắn xoay người xuống dưới tỉnh á o cẩn thận đem lão thi thân thể lật lên thình lình hắn ánh mắt co r ụ t lại tại còn không có xác nhận là cái côn lôn mặt mùi trước đó càng nhìn đến từ lao thi thượng lưu đi ra và ngóng ánh máu tươi tất cả đều không có hướng đá mài đao lục thanh bình lúc này bổ về phía loạn phát sau cái côn lôn con mắt đôi t r ò n g mắt kia mở ra nhìn xem lục thanh bình rất là bình tĩnh người chết lại là trận tròn mắt bình tĩnh vô cùng tự vẫn bên cạnh phật duyên hòa thượng thình lình trông thấy lao thi nguyên nhân cái chết chỗ cổ có một đạo kinh khủng vết đ a u nhìn hắn vết thương đao khí bá tuyệt vô s o n g chính là lao đao khôi đao khí của mình tự vẫn lục thanh bình cũng tại giờ khắc này nữ h mày cái côn lôn tại đá mài đao trước tự vẫn không không đơn giản máu của hắn lục thanh bình nữ h mày tự nói giờ khắc này nhìn về phía đá mài đao còn tại thôn vệ cái côn lôn trong cơ thể máu hắn có thể cảm nhận được cái côn lôn trên người máu đang không ngừng giảm bớt dần dần khô cạn đá mài đao tại hốt máu cũng liền tại hai người âm thầm chìm tâm giờ k h ắ c này đông nhiên bọn họ đồng thời trong lòng dự cảnh cảm giác được kinh khủng đ ị c h ý từ đá mài đao bên trong chuyển tới không được trận sát cơ tới người hình như có một đao tiếp theo hô hấp liền muốn từ đá mài đao bên trong chém ra Xoẹt. cái này hô hấp một cái lục thanh bình cùng phật duyên đồng thời nghĩ l á c mình cảm giác bên trong một đao kia không chút thua kém bọn họ pháp tướng trạng thái chém ra một đao nhưng mà dưới chân lại có vô biên hấp lực tại lúc này hấp thụ ở bọn họ giống như đá mài đao đem nơi này biến thành một mảnh đao vực tự thân giống như một tòa lô đen đ ỗ n g nhiên hút lấy hai người hướng nó tới gần khiến hai người căn bản trốn tránh không được không thể trốn tránh vậy liên suất đao sáng sảng không cần lên tiếng lại là cùng trong lúc nhất thời bên trong trong mắt lăng lệ l á n h sắc hiện lên hai thanh mới vào hôm nay buổi chiều quyết chiến qua đao thình lình hướng về phía trước chém ra thoáng chốc có ngút trời chi khí càn quét thiên đao cốc Vâng a hai h đạo ánh đao đao ý khủng bố hắn sắc xanh phảng phất có thể chém giết thiên hạ hết t h ể r ộ i mang trụ tiên thí thần một đao khác như tu la trải đường g ụ c ma mọc thành bụi ma niệm quần quận dưới diễn sinh ánh đao màu đỏ ngòm chém về phía trước cái này hai đao bình thường chém ra cơ hồ có thể bại tận thiên hạ chín thành cùng cảnh cao thủ lại tại giờ k h ắ c này chém vào đá m à i đao bên trên tia sáng đều bị thôn phệ hết thể cự lực tất cả đều bị nó hấp thu phật duyên hòa thượng ánh mắt một sợ nháy mắt nghẹn ngào không tốt đây chính là vương mẫu nước mắt năng lực có thể nuốt xúc hết thể khí lực nhưng cũng ngay tại phật duyên nói ra chân tướng giờ k h ắ c này vê anh đá mài đao bên ngoài trong vòng mười trượng đại địa sụp đổ khí lưu vật mẹo trở thành một cái vòng xoáy hán thôn v ệ hấp lực phóng đại c h ấ n lục thanh bình sắc mặt lanh khốc hai chân dùng sức một mực cắm rễ đại địa bên trên nhưng mà hắn lại tiếp theo hơi thở biến sắc bởi vì hắn lại cảm giác thần hồn của mình bị hút ra ngoài ầm ầm màu xanh đạo nhân pháp tướng lúc này hóa tiên mà ra bao vây lấy lục thanh bình thần hồn hắn nghiêng người xem xét phát giác phật duyên thần hồn cũng là đồng dạng tiếp theo hơi thở hai đạo pháp tướng tia sáng toàn xong chui vào đá mài đao bên trong trong cốc đao phong trận trận không nớt lục thanh bình trợt cảm giác mình đi vào một mảnh tất cả đều là đao tạo thành thế giới vô số thanh đao vô số vị đao khách đây chính là đá mải đao bên trong liệt đại truyền kỳ đao khách lưu lại đao ý lục thanh bình trong lòng trước tiên hiện lên ý nghĩ này thân h ồ n của ta bị hút vào đá mải đao bên trong hắn cảm nhận được bên cạnh quen thuộc phật duyên khí tức lại tại giờ khắc này đao thế giới bên trong cái kia ngàn ngàn vạn v ạ n đao tất cả đều thay đổi mũi đao tại giờ khắc này hướng phía hai người gào thét mà tới phân phật đao khí áp bách không gian giao động t h ư ợ n như giới sụp đổ lục thanh bình trợn cảm thấy mình hai người tại cùng đao này giới là địch ẩm ta ngược lại muốn xem xem cái côn lôn ngươi đến tột cùng làm cái gì lục thanh bình ánh mắt chấm xuống pháp t ư ơ n g chống giông phần g lớn đao ý quần quận đưa ra như sông lớn chạy lững lờ trôi qua đinh đinh đang đang kim thiết giao kích giòn vang hán pháp lực sôi trào m á n h liệt hướng phía trước vung ra một đao lại một đao nháy mắt chặt đứt hàng trăm hàng ngàn đem đao có ngàn vạn mảnh vỡ rơi xuống phanh phanh phanh đến tột cùng đá mài đao bên trong cất giấu cái gì phật duyên hòa thượng cũng tại triển khai pháp tướng cùng rất nhiều ánh đao chiến tại một chỗ những thứ này ánh đao đều không lắm mạnh nhưng phiền phức tại nhiều không kể x i ế t thiên đao cốc sáng tạo mấy ngàn năm lâu như thế lịch sử cái thế đao khách lưu đao khí lạc ấn cùng nó bên trong cùng hướng đại đao khách cách thời không phân cao thấp cứ thế mãi tích lũy không biết đao khí lạc ấn ta chém ra đao tại bị nơi này thôn vệ lục thanh bình kinh ngạc phát hiện đao khí của mình tan bang i tại cái mài ế n này đá đào kia. Thiếu niên hướng bang bang. ánh đao va chạm dưới lục thanh bình chạy chuẩn một cái phương hướng một giết mà đi phật duyên sắc mặt khẽ nhúc ních thình lình đuổi theo hai vị pháp tướng cao thủ d ư ớ i đao một đường không biết bẻ gậy bao nhiêu đem đao tại ánh đao mảnh vỡ xếp thành giới đường lục thanh bình đi vào cuối cùng tựa hồ là cái này đá mài đao không gian nội bộ hạch tâm o n g long vạn đao chiến minh vừa tiến vào đến vùng này đột nhiên hắn trông thấy khu vực trung tâm mấy trăm thanh ý chí cường đại đao trong đó có mười mấy thanh hiện lên vàng lóng ánh chi sắc chúng phẩm chất đều tại pháp tướng chi cảnh là đao minh bên trong có đao khách đột phá tới pháp tướng cảnh giới về sau để mài đao trên đá lưu lại cái kia mấy cái là ta mới vừa rồi cùng phật duyên chém ra đao đều ở nơi này lục thanh bình ánh mắt co r ụ t lại phát hiện tại khu vực trung tâm nơi nào đó mình mấy đao cũng biến thành nhẫn ký lưu tại trong đó một thanh màu đen đào xung quanh đồng thời tại hướng nó du nhập g n không chỉ là hai người bọn họ đao còn có xung quanh tất cả đao đều tại hướng nơi này hội tụ hướng phía cái kia thanh màu đen đao mà đi tựa hồ muốn bị nó thôn p h ệ cái kia màu đen chính là diệp hồng tuyết đao lục thanh bình nhận ra cái kia thanh màu đen đao không khỏi hơi biến sắc nó ở vạn đao trung ương giống như trong đao đế hoàng chính là diệp hồng tuyết đao ý hắn vô cùng quen thuộc nơi này cũng có một đạo đao ý cùng hắn trong đầu cái kia đạo hoàn toàn tương tự mà nơi này thanh này hát đao lại không riêng gì chỉ có chân ý còn có sức mạnh nó là diệp hồng tuyết năm trăm n năm trước chém ra đến một đao bị hoàn chỉnh bảo tồn ở đây năm đó diệp hồng tuyết mặc dù cự tuyệt đao minh đao khôi chi vị lại tại nơi này lưu lại đao ý mượn nhờ đá mài đao lưu đao năng lực lấy đao ý nhập trong đó cùng vãng lai lịch đại đao khách nhất quyết sau đó ngàn năm trên dưới không một đao là thanh này hắc đao đối thủ nó ở đây chính là trong đao tri vương tại lục thanh bình cảm giác bên trong một đao kia có thể chả nguyên thần giờ khác này nó lại tựa như một thanh nuốt phệ ma đao tại thôn phệ cái này đ á mài đao bên trong cái khác tất cả đao k h í ân ký không không chỉ là diệp hồng tuyết đao ý phía trên kia còn có cái côn lôn khí tức phật duyên hòa thượng hít mắt hắn tu thành phật đà tướng xen lẫn phật môn lục thần thông thần túc thông đã tu thành bước kế tiếp chính là thiên nhị thông cùng thông thiên nhãn cảm giác lực thắng qua lục thanh bình rất nhiều thấy rõ ràng cái kia hắc đao bên trong trần tướng cái côn lôn lục thanh bình ánh mắt thu nhỏ lại cái côn lôn k h í tức tại cái kia thanh hắc đao phía trên nháy mắt hắn nghĩ tới đá mài đao trước cái côn lôn thi thể cái kia tự vẫn cái cổ vết đao thiếu niên bỗng nhiên lạnh giọng nhìn về phía cái này ngàn vạn đao hải bên trong cái kia thanh hắc đao hỏi lão đao khôi ngươi đến tột cùng muốn làm gì một tiếng lời nói chấn động đao hải ngàn vạn đao binh chiến m i n h vốn cho rằng là không người trả lời chất vấn lại tại giờ khắc này hắc đao bên trong truyền đến một đạo tang thương hờ h ữ n g thanh âm chỉ là muốn mượn đao của các ngươi cùng cái này từ ngàn năm nay tất cả đao khách đao dùng một lát để lao phu hóa thân thanh đao mạnh nhất chợ lao phu chứng đạo chương hai trăm tám mươi chín chảm thần phi đao hóa thân mạnh nhất đao lục thanh bình nhẹ giọng tự nói ánh mắt như điện rơi vào trôi n ả y vạn đao trung ương hắc đao phía trên trông thấy vô số đao khí tại hướng cái kia hắc đao bên trong hội tụ tựa h ồ tại n g ừ n g tụ thứ gì muốn thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì tới thiếu niên hơi đoán được cái gì sắc mặt dần dần lạnh chìm phật duyên hòa thượng cũng là một mặt ngưng trọng cho nên ngay từ đầu ngươi đem thi thể lưu tại đá mài đao trước chính là vì dẫn chúng ta tới đây sau đó hoàn thành ngươi mưu tính bọn họ bị tính kế đây hết thảy đều là cái côn lôn thiết kế tốt đao minh trận trận hát đao bên trong cái côn lôn thanh âm nhẹ nhàng truyền ra nói nói tính toán cũng là có bất quá đồng thời vô ác ý lại cũng không có đem tiểu hòa thượng ngươi tính ở bên trong lao phu chỉ là muốn để mới đao khôi vì lao phu t r ợ một chút sức lực tôi lại không muốn ngươi lại cũng tại đao cốc nhưng cũng là một chuyện vui phật duyên hòa thượng ánh mắt nhau lại ngươi đến tột cùng muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì thôn vệ tinh thần của chúng ta sao từ dưới mắt bản thân nhìn thấy hết thảy cái côn lôn u rõ ràng chính là lấy nhục thân giả chết mình đa hồn tiến vào đá mài đao bên trong sau đó muốn dùng lấy vô số năm qua đao khí ân ký tăng lên chính mình nhưng hắn cùng lục thanh bình cũng không phải cái này đá mài đao bên trong phổ thông đao khí ân ký bọn họ là hai tôn hoàn chỉnh pháp tướng có ý thức có tư tưởng sẽ trả tay bằng cái côn lôn u một người liền muốn thôn vệ bọn họ sợ là không dễ dàng ha ha ha phóng khoáng thanh âm như lão long thổ nạp đao hải bên trong chiến minh trận trận sau đó cái côn lôn lạnh nhạt nói hai cái tiểu bối các ngươi nghĩ nhiều lắm thôn vệ các ngươi lão phu cũng không phải ma đầu mượn các ngươi lực lượng lão phu đã thu được tiếp xuống đây hết thảy cùng các ngươi liền không có quan hệ lục thanh bình đảo mắt cái này bốn phía đao khí thoáng chút đăm chiêu chậm rãi nói ngươi đem mình luyện thành một cây đao đem mình luyện thành một cây đao phật duyên hỏa thượng nghe tin bất ngờ lời ấy thình lình minh nộ cái gì sau đó hồi hộp nhìn xem cái côn lôn n g ư ơ i điên r ồ i hóa tự thân làm vũ khí trở thành một kiện tử vật cái côn lôn tại hắc đao bên trong cười nhạt một tiếng tử vật vật sống sinh tử vô thường như đ a o tại tử sinh ở giữa mới có thể chứng lại có gì tiếp đạo hướng tới thâm ta chỗ hướng sáng nghe đạo chiều chết cũng c am giờ khắc này nghe tin bất ngờ lao đao khôi cái này điên cuồng lời nói lục thanh bình cùng phật duyên đều nhớ tới đến thiên đao cốc trước đó liên quan tới nghe được đối với lao đao khôi cái côn lôn đủ loại truyền ngôn vị này sau một sống đều đang theo đuổi đao pháp con đường phía trước vì thế thậm chí không tiếp tiến thêm một bước thành cựu thần thông pháp tướng bởi vì lúc trước có người tại đao pháp bên trên đi ra đệ tứ cảnh mà người kia lúc ấy cũng không phải là thần thông cũng chỉ là đại tông sư lại có thể lấy đao giết nguyên thần cho nên hắn trông thấy tại đao pháp bên trên không đi tu nguyên thần cũng có thể lại hướng phía trước bước thứ tư bất đắc dĩ hắn cả đời tại học diệp hồng tuyết lại cuối cùng cũng chạy không thoát một câu học ta người sống giống như ta người chết đạo lý hắn một đao kia có diệp hồng tuyết bảy thành phong thái nhưng lại đã mất đi phong cách của mình là đang bắt t r ư ớ c diệp hồng tuyết đao bởi vì hắn cuối cùng không phải diệp hồng tuyết tự nhiên làm sao cũng vung ra diệp hồng tuyết mới có thể vung ra cái kia mười phần hoàn mỹ một đao cứ như vậy hắn đao pháp bên trên đi không xuất ra bước thứ tư tại đại tông sư phía trên bồi hồi nhưng lại không muốn nhập thần thông pháp tướng nơi này phí thời gian thời gian cuối cùng rồi sẽ lão hủ cái này đích sắc là một cái đem đao nhìn so tính mệnh người trọng yếu chứng đạo lục thanh bình yên lặng nhìn xem cái côn lôn tìm tới đao pháp con đường phía trước chính là cái côn lôn đại đạo cũng chính là nhân sinh của hắn ý nghĩa nguyên lai、like、cái côn lôn đã sớm đắc đạo hắn biết với hắn mà nói cả đời này trọng yếu nhất chính là cái gì chính là đao h ắ n đạo chính là đao chính là đao pháp con đường phía trước phương hướng là thuần túy đao pháp đệ tứ cảnh hắn học không được diệp hồng tuyết đao bởi vì hắn không phải diệp hồng tuyết hắn chỉ có thể đi chính mình đạo mới có thể có đao của mình cho dù nói con đường này là để hắn hóa thân thành binh khí biến thành tử vật nhưng c h u n g quy là hắn tìm tới con đường phía trước phương hướng là hắn đạo vị trí như vậy vì tu đạo vì chứng đạo sinh tử lại có làm sao đạo tại sinh tử phía trên đây chính là đại đạo nên có muốn bảo vệ đồ vật muốn làm được sự tình thời điểm tung ngàn khó trăm chết mười ngàn người ngăn lại bùi gai hố lõm ta tới vậy giờ khắc này giống như sắt đại đạo ý chí từ hắc đao phía trên quần quận đãng suất vì hai người rõ ràng cảm nhận được lục thanh bình hai người trầm mặc rốt cuộc tin tưởng cái côn lôn cũng không phải là muốn thôn vệ bọn họ mà là muốn chứng đạo muốn hóa thân thành đao lưu tại đá mài đao bên trong cái này từ ngàn năm nay tất cả đao bao quát diệp hồng tuyết cùng ngươi ta đao đều tại rèn luyện hắn thần ý muốn rèn đúc một tôn tập cổ kim đao khách chi nhuệ khí phong mang rèn luyện ra đao hồn lục thanh bình nhìn xem đao hải bên trong ngàn vạn đao khí chỗ hướng tràn vào hát đao lưu lại sắc bén nhất đao khí xuyên thủng tại hát đao bên trong cái côn lôn thần hồn bên trên t h ầ n h ồ n của hắn tựa như là một khối nguyên sát tại lấy diệp hồng tuyết đao vì lô nướng luyện thành phôi sau đó lấy cổ kim tất cả đao khách đao khí ân ký vì chủ y thiên truy bách luyện đập nện tại thần hồn bên trên rèn luyện xuất đao thân phật duyên hòa thượng kinh ngạc hỏi Cái kia, máu của máu kia, h ắ nhân c í chính n muốn vì chính mình khai phong.、Phật、duyên cảm giác được mình hàm răng như nhũng n h khai Phật hàm h là Lao cảm vì giác được da. kia quá ác, không riêng quá muốn ác, đạo e m mình luyện thành hồn, còn muốn giết chết mình, lấy chính mình máu đến làm thần thành giết chết hồn hồn, chính luyện còn đến của lấy đau k hợp a A. i phong. Hắn là muốn chặt chẽ mình thành Nhân h đào đào muốn vững vàng đem mình luyện là đem một cây đao a. Nhân đao hợp nhất đã không học được ngươi vậy ta liền đem mình hóa thân trở thành có thể chém giết nguyên thần một cây đao đây chính là đạo của ta ta bước thứ tư h á c đao bên trong lão nhân t ă n g thương tiếng nói từ từ bình thản sau đó thanh âm đều nhỏ xuống lại tại giờ khắc này đao hải bên trong phong mang bạo tung tóe ngàn vạn đao khí từng đao từng đao chém vào hắc đao bên trong cái côn lôn thần hồn phía trên trong thần hồn của hắn ký ức cùng tu vi dần dần biến mất lại có một đạo chấp nghiệm chết mà không cần diệp thái bạch một đao kia dùng để bại ngươi nương theo lấy lao nhân một câu cười to ông đá mài đao bên trong đao hải phồng lên giắc cái kia diệp hồng tuyết màu đen đao khí đ ỗ n g nhiên vỡ vụn ra biến thành màu đen đ ố m lửa nhỏ điểm điểm như mực lại lộ ra khí tức tử vong nó như như mưa rào đánh vào hóa thành một đoàn q u a n mang có thể thấy được đao hình dáng cái côn lôn thần hồn bên trên ngay sau đó đá mài đao không gian bên trong tất cả đao khí đều liên cùng mà ra hóa thành đàn trâu chấu thủy triều k e n k e n k e n k e n k e n keng ba thần hồn kia lửa văng khắp nơi tất cả đao khi ân ký đều hòa tan phảng phất một chủ y một chủ y tại đem thần hồn của cái côn lôn chế tạo thành đao phôi ông một cố khí tức kinh khủng đang t r ă n ngập từ cái kia đao phôi bên trên chuyển ra ngoài lục thanh bình trong lòng hồi hộp cảm thấy đao kia phôi phía trên phảng phất một cái diệp hồng tuyết sống lại đao pháp đệ tứ cảnh chính là một thanh có linh p h ẩ m đao đao có nguyên thần nơi này khác tại lục thanh bình hai người nhìn chăm chú đá m ả i đao t r o n g không gian hào hào giống như sông lớn lao nhanh mà đến một đầu sóng máu như có linh tính hát vây tại cái kia ngàn vạn ánh đao phong mang hội tụ p h ô i t h a i lên ầm ầm nha cái thế lao đao khôi một thân dính đầy đao khí sống máu vì đó tôi phong mang khiến cho khai phong s i ê u từng sợi tiêu tán ra đao khí xe rách đá mài đao không gian hai người bọn họ cái này nhất thời đợi đồng thời trông thấy đá mài đao bên ngoài quảng trường tựa như thiên địa mở một tuyến lục thanh bình cho dù là thi triển trăng trong nước thần thông đều cảm giác linh hồn run rẩy phải biết hắn đã là thần thông pháp tướng lại tại giờ khắc này cảm giác trôi này đao nếu là quay tới nhắm ngay hắn hắn pháp tướng muốn bị chém rách một thanh lấy thần đao vì lô lấy ngàn năm vạn đao vì chủ y lấy đương thời đao khôi chi huyết tội phong hết t h ả hết t h ả đều đang theo đuổi thuần túy đao gốc dễ chất lúc đó đá mài đao bên trong hết t h ả đao khi đều biến mất không gặp chỉ có cây đao kia cùng hai người nó là một đạo bạch quang từ đá mài đao bên trong sông lên mà ra hướng đông hoang mà đi sau một khắc lục thanh bình hai người cũng từ đá mài đao không gian bên trong bày thân mà ra thần hồn quy về nhục thân hai người không kịp chờ đợi mở mắt chỉ gặp vừa mắt ở giữa một đao thiên địa tránh ra một tuyến hóa thành giữa thiên địa một tia trắng trực tiếp chạy đông hải mà đi một đao kia chuyên trả nguyên thần lục thanh bình si ngốc nói nhỏ không hiểu nói sợ không phải chạm thần phi đao thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách đều ngẩng đầu nhìn một đao kia cây đao kia nó đến tột cùng là cái gì ta chỉ nhìn một chút liền cảm giác đầu góc muốn nước mở thần hồn đau chết tựa hồ muốn giết ta hồn chỉ nhìn một chút cứ như vậy đáng sợ mục tiêu của nó không phải hẳn phải chết nó bay về phía đông h o a n g là đi tìm ai ai là mục tiêu của nó thiên hạ đao khách sợ hãi nội tâm run rẩy đối với một đao kia sợ đến linh hồn đồng thời ngàn vạn không hiểu nó đến cùng từ đó đến tựa hồ là từ trong cốc đá mài đao nơi đó xuống ra chẳng lẽ chính là nó giết chết lao đao khôi đá mài đao thành tình hóa thân một đao kia đá mài đao trước khối này tảng đá lớn đã phá xuất một cái vết rách tựa hồ bị đánh nát m ặ t kính lục thanh bình hai người lại tại giờ khắc này cảm nhận được từ đá mài đao bên trong giạt rào chảy ra tinh khí đồng thời bọn họ trong thần hồn cũng mang ra lượng lớn tinh khí phật duyên hòa thượng nội tâm lẩm bẩm vương mẫu nước mắt nhưng xúc tàng khí lực từ ngàn năm nay Cục đá mài đao này không riêng xúc dấu đao khí còn xúc dấu b ả n g bạc tinh khí mặc dù tiểu tăng đã luyện thành phật đa tướng đi vào nguyên thần đường nhưng bằng cái này lượng lớn tinh khí ngược lại là có thể để cho ta từ tiểu tông sư thể phách tiến thêm một bước nhưng mà nội tâm của hắn vừa ý nghĩ chợt lóe lên chợt tại trước mặt biến mất đá mài đao phật duyên quay đầu ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên mặc áo đen chỉ nghe được lục thanh bình nhàn nhạt một tiếng lời nói ta nói xong câu đó về sau chương ấ giấu t hai trăm chín mươi năm này tháng năm thiếu niên võ đạo đại tông sư cái kia đầy trời phiêu đãng cho đuổi thổ sương ngủ rốt cục chậm rãi rơi xuống thiên đao cốc bên trong hòn đá kết thúc hết t h ể dung chuyển đều đình chỉ kinh hoàng chưa định thiên hạ đám đao khách nao n h a o nhìn qua đá mài đao phương hướng do dự lấy phải t r ă n g muốn tới gần đi qua hỏi tham đao khôi tình huống lục thanh bình đến cái côn lôn bên cạnh thi thể thiếu niên nhìn xem cỗ này đã hoàn toàn liền là thây khô thi thể toàn thân trên dưới ngay cả một giọt máu đều không có lưu lại trái tim đều khô cạn miệng vết thương đều chen không ra lao nhân kia dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh tăng thêm máu của mình mình hồn mượn nhờ trăm ngàn năm đao khách khí phách cùng diệp hồng tuyết thần đao vì lò lửa thiết c h ụ y đem hắn chế tạo trở thành một thanh thuần túy nhất đao từ nay về sau trên đời lại không cái côn lôn cái này người chỉ còn lại có cái kia một thanh trắng xóa đao lúc này a lục thanh bình đột nhiên thoáng nhìn cái côn lôn ngực góc áo chỗ một vật là một chương ố vàng phong thư một góc hắn s á c mặt khẽ nhúc ních đem hắn lấy ra lọt vào trong tầm mắt phong thư ra thình lình viết đao khôi lý thông thiên thân khải là cái côn lôn cho hắn tin xoẹt xẹt lục thanh bình chậm rãi xé mở phong thư làm tiểu h ư u triển duyệt thư thì nói rõ lao phu hoặc đã chứng đạo hoặc hoàn toàn bỏ mình ở đây mặc kệ là loại nào kết quả trước muốn đối tiểu h ư u nói tiếng thật có lỗi lợi dụng ngươi lao đao pháp đệ tứ cảnh vì lao phu suốt đời hy vọng cả đời sở cầu đều ở trên đó nếu có được đường chăm chết không hối hận cử động lần này vốn là vì lao phu mười năm này cân nhắc vừa mới có tìm kiếm người nối nghiệp sáng tạo thiên hạ thử đào c h i hành như lão phu chứng đạo m à thành thì có thể vì thiên hạ đao khách lần nữa nhiều một con đường phía trước phương hướng có lẽ con đường này cũng không khang trang nhưng cũng là một loại d ậ n dắt trái lại như lão phu chứng đạo mà chết thì còn có mới đao khôi tiếp nhận đao m ì n h trưởng quản thiên hạ đao khách thiên đao lệnh làm đao khôi tín vật giấu tại lao phu phòng ngủ cách n g ầ m vốn nên từ tiểu hữu chấp trưởng đồng thời có lưu lão phu cả đời sáng tạo rất nhiều võ học cùng đao có nguyên thần c ấ u tứ như tiểu hữu vừa mắt nhưng khi vừa đọc đặt bút ở đây lại không thể nói cái côn lôn đi trước vậy nguyện hậu bối đao khách đều có thể đào cùng đạo cùng nguyễn tiểu hữu ngươi tiền đồ như gấm là khoản là cái côn lôn dâng lên dài rắc một trăm chữ tiểu chữ mạnh mẽ hữu lực nhất bút nhất họa giống như đao khắc phía trên lộ ra một cỗ phó đạo đột nhiên tử trí còn có một cỗ khẳng khái mà quá khứ phong khoáng xem hết phong thư này lục thanh bình nội tâm càng khái nếu bàn về đối với đao pháp truy cầu cùng thuần thúy vạn bối thúc ngựa cũng so ra kém cái này đao khôi cái côn lôn có thể vì đau đi chết lục thanh bình lại sẽ không bởi vì đau của hắn chỉ là một loại công cụ nhưng cũng không phải là nói trên đời này liền không có lục thanh bình có thể ca nguyện đi chết người sự vật chỉ là ngày đó còn chưa có xuất hiện không có đến đây là hắn cùng cái côn lôn đạo chi khác biệt kỳ thật vẫn là đồng dạng chỗ của đạo sinh tử liền sẽ không để ý hô đột nhiên hai thân ảnh vạch ra tiếng gió dầm chân chạy tới đứng tại thi thể bên cạnh một mặt người cho gầy go dâu tóc hoa dâm một người khác béo nục béo nịch chính là đương thời mặt khác hai đại tuyệt thế đao khách phong lâm vãn cùng trường độc cô phong lâm vãn một thân áo choàng màu đỏ tuổi trên năm mươi tiên diệm áo b ả o đỏ tại tóc trắng tôn nhau lên chiếu có một loại khác hương vị hắn lại giờ khắc này trầm thống nhìn xem thi thể trên đất không nói gì i mắng b u ồ n b ã đại tông sư trương độc cô đầy bụng nỗi băn khoăn đều viết trên mặt thanh âm khẳng khản nói t i ể u đao khôi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì lục thanh bình lại từ phong lâm vãn đại tông sư trên sắc mặt nhìn ra một chút đồ vật nhẹ nhàng nói lao đao khôi gây nên phong láo tông sư hẳn là cảm kích ta trương độc câu nghe vậy lơ ngơ nhìn sang phong lâm vãn hai mắt nhắm nghiển bi thương mà nói ta cùng cái lao tình như huynh đệ lấy đao luận giao từng hỏi đến hắn vì sao cả đời không cưới vợ không sinh con hắn đối với ta nói hắn đã đem đời này hết t h ể đều dâng hiến cho con đường phía trước đao pháp lại không cầu mong gì khác cũng không muốn ngày khác làm đau mà khi chết để cái gọi là thân nhân sầu não hắn dù chết lại là mỉm cười mà đi đi cũng không phải hắc cám không người thế giới mà là hắn chỗ hướng tới con đường một mảnh quang minh sau đó từ phong lâm vãn trong miệng nói ra cái côn lôn những năm gần đây chuẩn bị hết thảy cùng lục thanh bình biết đại khái ăn khớp lại làm cho trương độc cô vị này l á o tông sư lúc này tròn mắt rơi lệ ngửa mặt lên trời nước mắt âm thanh cảm khái l a o đao khôi đi tốt ngài thật hào hùng hắn nhìn về phía chính là trôi đao kia cuối cùng đi hướng đông hoang lục thanh bình đồng thời cũng nhìn xem cái phương hướng này lẩm bẩm đông hải diệp thái bạch một đao kia truy ngơi ư mười năm rốt cục đ ổ i kịp không biết liệu sẽ có thể giết ngươi trôi này đao đã không nhục thân lại có chiến đấu linh tính có thể nói chỉ công không tuân thủ s á t lực vô tận luận nhục thân cái côn lôn u cả đời cũng không đổi kịp diệp thái bạch trí cảnh thần ma thân dứt khoát hắn trực tiếp bỏ qua nhục thân hóa thành tinh thần một đao muốn chạm thần hồn. bạch thái diệp đây là cùng diệp hồng tuyết rất giống một cây đao trình độ nào đ ó nói tựa hồ cũng là xa cách năm trăm năm diệp ra hai thanh tuyệt thế đao kiếm đọ sức đến tột cùng là tinh thần chi đao mạnh hay là nhục thân chi kiếm mãnh trước đá mài đao rất nhiều đao khách cũng dần dần nhích lại gần l a o đao khôi bỏ mình các nơi tới trước đao khách cũng không tốt sớm như vậy rời đi lại tăng thêm mới đao khôi n g ả i kế nhiệm nghi thức đều cần bận rộn phong lâm vãn n ử a mặt lên chơi đường tiếng nói bên trong tất nói bên cả đao ề u muốn là nhớ lại lại lớn này nhớ thương, nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần, kế tiếp còn có một đống lớn sự tình, muốn hắn vị này thiên thể bi giữ tiếp một kế vị có đ sự cốc nhị cốc chủ nhị quản lý. Đao minh là một cái hư danh hiệu nói lớn chuyện ra trong thiên hạ chỉ cần là luyện đao đều thuộc về đao minh cho nên đao minh đồng thời chưa có xác định trụ sở chính là lấy mỗi đời đao khôi nơi ở vì thiên hạ đám đao khách thánh địa những ngày gần đây liền phiền phức phong lão tông sư lục thanh bình chắp tay nói phong lâm vãn cười khổ h o à lễ muốn mời đao khôi nhiều đảm đương mấy ngày lục thanh bình lắc đầu nói vừa vặn bế quan tu luyện mấy ngày hôm nay ngoại ý muốn được bảo đá mài đao bên trong lượng lớn tinh khí chính là một cái không nhỏ tạo hóa đánh giá cái này một đại đoàn tinh khí đem có thể để cho hắn bản tôn thể phách tu vi hoàn toàn thúc đẩy to lớn tông sư c h i t h ầ n tiếp xuống liền có thể đ ế m thử hướng c h i cảnh nhìn về phía ánh mắt đồng thời hắn cũng muốn đi cầm cái kia thanh thiên đao lệ đao khôi đã là trong thiên hạ mạnh nhất đao khách liền không ngừng trên danh nghĩa là thiên hạ đao khách lãnh tụ trên thực tế cũng thế ngu thái tổ thời đại đao khách so hiện nay còn muốn thế nhỏ cơ hồ là năm bẻ bảy mảng trên giang hồ căn bản không có nửa điểm địa vị là ngu thái tổ sáng lập đao minh trên danh nghĩa thống nhất thiên hạ đao khách mới khiến cho thiên hạ đám đao khách có một cái chỗ dựa truyền thừa đến nay không dám nói trên núi chí ít đã là dưới núi trước ba thế lực lớn mà đám đao khách đã được đao minh bảo hộ bồi dưỡng tự nhiên có nghĩa vụ nghe theo đao khôi hiệu lệnh một thanh thiên đao lệnh liền tựa hồ trong quân doanh binh quyền h ộ phủ có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách đây là đao minh đời thứ nhất đao khôi ngu thái tổ sáng lập đao minh tín điều chối này có thể hiệu lệnh lúc này trong cốc tất cả đao khách thiên đao lệnh mới là lục thanh bình này đến thiên đao cốc lớn nhất mục đích hắn muốn lấy thành mạch châu toàn bộ nhờ vật này lục thanh bình cùng hai người bắt chuyện qua dư về sau lại đối với trong cốc thiên hạ đao khách nói rõ một chút công việc ôm quyền muốn rời đi lý thí chủ trẫm đ ạ phật duyên hòa thượng đưa tay một mặt khó xử lục thanh bình cũng không quay đầu lại nói ngươi chi đề nghị ta mấy ngày nay sẽ cân nhắc sau ba ngày lại đến ta sẽ cho ngươi hồi phục ba ngày nay hắn cũng muốn chuẩn bị nếm thử đột phá tới đại tông sư thiên đao cốc loạn tượng đến nơi đây xem như cáo một đoạn lớn rơi lục thanh bình đi đến cái côn lôn trong phòng lấy được thiên đao lệnh cầm tới bắc đường mục đích của chuyến này cũng cầm tới lục khởi tiếp theo bộ dụng binh bảo hộ hắn đem tin tức này truyền trở về đồng thời cũng làm cho tiềm phục tại thành mạch châu mười vị mật thám chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống liền muốn thay đổi chiến cuộc có thể đem tùy đường cùng tồn tại chia năm năm khí vận thế cân bằng thay đổi đến tùy có sáu phần khí vận hay là bảy phần liền nhìn tiếp xuống những thứ này trong mật thất lục thanh bình nhìn xem cái côn lôn lưu lại tay bản thảo đương thời nhân bảng thứ nhất cả đời sở học các loại tự sáng tạo đao pháp còn có cái kia cuối cùng đao hóa nguyên thần thành tựu biến dị b ư ớ c thứ tư c ấ u tứ đều là trên đời không xuất bản nữa như tại luân hồi điện bên trong đánh giá giá trị chí ít cũng có năm mươi sáu mươi ngàn công đức mà liên quan tới phật duyên đề nghị thiếu niên ý niệm hiện lên có một chút an bài sau đó một khối đá mài đao phía trước vào trong đó như như đại dương tinh khí thổ lộ ra đem lục thanh bình tắm rửa trong đó trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng tiêu hóa thôn vệ lấy cái này trăm ngàn năm qua từ đá mài đao tự hành thổ nạp tốn xúc xuống tới thuần khiết tinh khí d u n g kiếp trước tiên hiệp khái niệm tới nói cục đá mài đao này chính là một khối bá đạo linh thạch lục thanh bình bản tôn thể phách bên trong huyết khí tại trong mật thất tại thôn vệ luyện hóa cái này lượng lớn tinh khiết tinh khí quá trình bên trong tại tăng vọn tăng vọn tăng vọn một năm này tháng năm xuân cỏ mọc én bay lục thanh bình mười lăm tuổi tại thiên đao cốc trong x ư ơ n g phòng tự thân tu vi đến võ đạo đại tông sư chương hai trăm chín mươi mốt đồng lai ba tử một tháng qua thành quân châu bên trong một nhánh bí mật quân đội chia mấy l ợ t hướng mạch châu mà xuống cải trang hành tung hóa thành lưu phỉ sơn tặc nhưng mà cái này nhìn như vô cùng ẩn nấp hành quân lại bại lộ tùy cơ hành động thanh châu nơi bắc đường đã đánh bại hơn phân nửa châu quận binh mã đại nguyên x o á i viên thắng tượng cùng lao x o á i thạch tĩnh đồng thời trong quân tướng quân lý kính thành cùng thời xuân thu cựu lão một trong ấm định t r ù n g cùng an như sơn tại trong trướng thương nghị trong trướng trừ mấy vị này bắc đường trong quân bá đạo còn có ba vị tăng ni cùng một vị hòa thượng áo trắng toàn thân trên dưới lộ ra thương s ó t chi khí viên thắng tượng đại mã kim đao ngồi tại x o á y vị phía trên trước mặt sắp xếp chính là bắc cảnh sáu châu xa bản đồ tôn này bắc đường binh mã đại nguyên x o á y một thân uy nghi như thái cổ hổ dữ quan sát cái này sáu châu c h i quận n a m n h ì n tùy đô cuối cùng ánh mắt của h ắ n định tại thành quân châu cười lành lạnh lục khởi tự cho là dụng binh như thần bên ngoài cùng ta quân lẫn nhau tu dưỡng riêng phần mình liếm láp quân châu đánh một trận sau vết thương nhưng mà lại bí mật hành quân ý tại mạch châu thạch t i n h thần thái khắp nơi vớt dấu nói lục khởi dụng binh hoàn toàn chính xác kỳ quỷ cho dù không có tiên nhân cảnh báo ta cũng liệu hắn sẽ không như thế thời gian dài không làm gì quả nhiên hắn liên tục sáu lần ẩn nấp hóa chấn bắc quân làm lưu phỉ hướng mạch châu phương hướng tăng thêm binh lực ý đồ để chúng ta đầu đuổi không thể nhìn nhau đoạn chúng ta chủ yếu lương đạo trong đại trướng tất cả tướng quân nhao nhao chấn động trong lòng cái gì nghe được viên x o á y nửa câu đầu bọn họ đều là run lên trong lòng mạch châu là bắc dưới trọng yếu q u a n khẩu cũng là bọn hắn tám trăm ngàn đại quân trọng yếu lương đạo như mạch châu hám ă n uy thì bọn họ cái này còn lại sáu trăm ngàn đại quân sẽ có hai phần ba lương thảo không thể trở tới đây chỉ có thể dựa vào vân châu cái kia một con đường trong quân thế tất lương thực căng thẳng không hổ là lục h ở i vụng trộm vậy mà muốn rút t u ổ i dưới đáy nổi đây thật là một chiêu độc kế nhưng chợt lao xoáy một câu lại làm bọn hắn vui mừng không thôi lục h ở i bực này độc chiêu bị bọn tiên nhân phát hiện, đến đối nhân đến hắn cho ả n b á a nên Như Sơn giọng nói, chính là chùa quan chùa ưu trầm t âm đảm i là nhân cảnh、báo. hắn cùng báo, tiên ử dương t nhân tại trong sát tâm ngồi riêng núi dưới, ngay ngắn, quan mây phía lưu sông, phủ l ụ cố khởi bình thể giấu giếm được tiên nhân chi nhãn. Cho nên, tiên nhân cái điều giấu giếm tiên tiên có được c này động, nên, làm mã sao ý nhờ môn hạ đệ tử nhất đảm tuệ thanh tuệ nhân tuệ nghiên bốn vị cao tốc hướng chúng ta cảnh báo sau đó còn có chùa quan âm môn hạ năm vị nguyên thần cao thủ sẽ tới trước cùng ta sáu trăm ngàn đại quân cùng nhau công phá lục khởi tiên nhân mặc dù trở ngại cá nhân khí số nan địch quốc gia long vận không được trực tiếp xuất thủ can thiệp nếu không sẽ bị phản vệ nhưng lại có thể thông qua để môn hạ đệ tử đến trực tiếp gia nhập một phương trận doanh tạm thời chặt đứt cùng môn phái liên hệ xuống núi nhập thế tiến vào chiếm giữ thế tục vương triều bên trong mặc kệ thúc đẩy đến lấy vương triều binh tướng thân phận đến can thiệp hai nước đại chiến như là đã phát hiện lục khởi âm mưu c á i kia mạch châu phương hướng nguyên soái tất nhiên đã có chuẩn bị lý kính thành mở miệng hỏi viên thắng tượng túi người nghiêng về phía trước một cỗ khí thế đặt ở xa bàn bên trên hai con ngươi r ấ t lạnh nói bản soái đã để hữu tướng quân dẫn đầu đại quân truy theo chúng ta lương tựa phương bắc hành quân tại chúng ta cảnh nội lục khởi đối với bản soái chủ tính t r u n g hoàn toàn không biết gì cả h ắ n năm mươi ngàn đại quân hành động bản soái lại rõ như lòng bàn tay một trận chiến này căn bản cũng không cần đợi đến bồng lai thánh địa cao túc cùng triệu vương tới trước bạn x o á i liền có thể t r ư ớ c kéo xuống nam tùy một đầu cánh tay lại ngay lúc này sổ sách bên ngoài bỗng nhiên oanh minh t r ậ n t r ậ n tựa như lôi chấn nổ tung tiếng vang truyền ra thanh â m gì x o á i trướng bên trong mấy người lúc này hơi biến sắc lúc này sổ sách ngoài có khẩn trương truyền báo bẩm đại x o á i có ba cái thanh niên tự xưng hồng phúc phương thọ dương lộc đến từ bồng lai thánh địa xưng là bồng lai tam tử đến giúp giúp ta quân lại bị la tín tướng quân ngăn cản muốn mở mang kiến thức một chút tiên nhân lợi hại cái gì hồi nháo lớn mật la tín t r ứ n g bên trong lập tức truyền ra một trận hồ dích đạo sóng âm quyết tán chấn động đại điện viên thắng tượng phát huy lúc này nhanh chân bước ra t r ứ n g bên trong nét mặt đầy vẻ giận dữ đồng lai tiên nhân phái môn hạ đệ tử đến chợ cái kia ngu dại la tín thế mà ngăn cản dĩ vãng la tín ỉ vào dũng manh phi thường lực che đại tông sư sa trường bên trên cương mánh cực kỳ là một thành viên cái thế mạnh tướng vì thời xuân thu c ử u l a o về sau đại tân sinh manh tướng thứ nhất lập xuống không ít chiến công lại bất đắc dĩ trời sinh ngu dại ngu dốt không thể lanh binh chỉ có thể trùng sát lại không nghĩ rằng lần này thế mà làm ra dạng này vô nao sự tình hô hô hô xoáy trướng bên trong mấy vị bắc đường trong quân cự đầu thoáng chốc xông ra mấy vị này riêng phần mình đều tu vi tuyệt thế mấy bước ở giữa liền vượt ngang mấy trục trượng nhưng mà ẩm tựa như như một tòa núi nhỏ bóng đen ước chừng có phòng ốc cao lớn t r u n g điệp nện ở trước mặt bọn hắn vê anh mặt đất r u n g chuyển đùi đất phóng lên tận trời d ơ lên bảy tám trượng la tín viên thắng tượng ánh mắt n h u lại bị ngã tại trước mặt bọn hắn chính là bác đường trong quân trừ an như sơn bên ngoài thứ nhất hào manh tướng kết quả tại trong x ư ơ n g khói lại có bạch khí phiêu miểu bưng đứng thẳng ba vị tuấn tú t h a n h mỹ thanh niên nam tử chính bình tĩnh cười nhìn lấy bọn hắn mấy người viên thắng tượng lúc này nhận ra cái này sợ sẽ là đ ồ n g lai thánh địa ba vị cao túc hắn liếc qua ngã xuống đất không rõ sống chết la tín đầu lông mày nhảy một cái chật chắp tay ba vị chính là đ ồ n g lai thánh địa hưng phúc phương thọ dương lộc đi tha thứ bản xoáy quản giáo không nghiêm khiến la tín va chạm ba vị ở đây thay hắn nhận lỗi nhưng còn m ờ i ba vị nể tình hắn ngu dại phân thượng có thể thứ lỗi một hai không biết hắn hắn dưới trướng la tín thế nhưng là xa trường bên trên ngang chống đại tông sư vô địch thủ thứ nhất mạnh tướng cho dù là đóng giữ thanh châu thời xuân thu c ử u lão một trong chương định viễn cũng bị hắn sáu bổng nện thành thị nát mặc dù không phải võ đạo trí cảnh lại đã sớm tại tông sư cảnh vô địch kết quả nghe nói chiến âm thanh đến bọn họ ra mới không đến ba bốn cái hô hấp la tín liền không rõ sống chết ba vị này từ bồng lai xuống tới thanh niên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại ra sao cảnh giới đại soái chớ lo la tín chỉ là bị một loại pháp bảo nện choáng an như sơn làm võ đạo trí cảnh liếc thấy thấy vị này bắc đường thứ nhất manh tướng thương thế trên đó lộ ra bồng lai trọng bảo khí tức viên thắng tượng nghe vậy an tâm la tín cuối cùng vẫn là hắn dưới trướng mạnh nhất đại tướng mặc dù va chạm cánh cửa này thánh địa nhưng nếu bọn họ dám chơi chết cái này viên manh tướng nói không chừng hắn muốn trực tiếp hạ lệnh cầm xuống ba người này lúc này an như sơn nhìn kỹ ba người cụt một tay chỗ ống tay háo phiêu đãng trạng thái khí lại càng thêm ngọn núi trầm ồn nói không nghĩ tới thế hệ này bồng lai tam tử không ngờ nhao nhao tiến vào pháp tướng đỉnh phong cảnh d ư ớ i đồng thời còn đem đồng lai trấn giáo trọng bảo nam cực ấn cầm xuống dưới nam cực tiên ấn lao x o á y thạch tinh ánh mắt c h ấ p động vì đó kinh động cái này tựa hồ là đạo môn thánh địa đồng lai bên trong năm đó vị kia nam cực thánh nhân tùy thân bảo vật một trong tục truyền là mô phỏng một vị nào đó thần thánh quê quán thánh nhân bảo vật mà luyện vì thế lấy diêm phủ bên trong năm đó lớn nhất một ngọn núi núi châu phong xem như nguyên liệu gia nhập các loại tinh kim đã từng dùng để chấn qua yêu ma thánh thần nện qua chúng c h á n cái này chính là việc thánh nhân trong bảo so bây giờ hành tẩu giang hồ truyền thuyết cầm tới a nan phá giới đao phật duyên trong tay phá giới đao càng bá đạo c h ô i này phá giới đao chỉ là a nan phá giới lúc từ một thanh phổ thông giới đao ra chỉ mà thành bởi vì được dục ma chi niệm liền có thể dẫn ra nhân thân ma niệm lại càng giống là một cọc bí pháp là tại nuôi ma bình thường nuôi liền ma sâu bao nhiêu phá giới về sau đao pháp lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu trung quy là không sánh bằng cái này có thể chấn áp khí vận tiên khí chúng ta ba người đường đột mạng muội nộ thương nguyên x o á y dưới trướng tướng quân mong rằng trách móc cầm đầu áo bào đỏ thanh niên một thân hồng quang đầy mặt xem ra có một loại hồng phúc tề thiên cảm giác chính là bồng lai tam tử đứng đầu lúc này vớt c ầ m nói nhưng lại không thấy bao nhiêu chân thành ấ y n ấ y dù sao bọn họ vốn là không sai lúc này viên thăng tượng thật sâu nhìn xem ba người ba cái pháp tướng đỉnh phong thánh địa truyền nhân trực tiếp mang đến đ ồ n g lai trọng bảo nam cực tiên ấn như ba người này liên thủ tế ra cái kia nam cực tiên ấn sợ không phải ngay cả nguyên thần chân nhân cũng phải bị bọn họ một tấn đập góc vỡ toang đ ồ n g lai tam tử lúc này mỉm cười nhị tử phương thọ khí chất khốc lạnh lại là chắp tay ôm quyền nói trưởng giáo làm ta ba người tới trước viện trợ đại đường mời nguyên x o á i cứ việc phân phó dưới mắt nhưng muốn khởi xướng tổng tiến công viên thắng tượng nghe vậy không khỏi trầm ngâm nội tâm lại là bất đắc dĩ tam tử dương lộc nhẹ nhàng cười một tiếng Nhìn xem An Như Sơn nói, nghe nói ngày xem đó l ụ cũng khởi khai khởi kia Phủ Chủ đánh thần đánh như chiến. Phủ Chủ nhưng đánh chỉ hắn thử hại. mới giờ lại với cái cái tiên lợi cùng lục cần cực c An trận, nguyên tôn lén, An toàn trận, tôn này nam cực tiên ấn, muốn để hắn nếm gây ra tay, ra đây, để dám một một tâm một tử tử bị bây vô sỉ liền tại viên thắng tượng đ ố n g nhiên có chút cảm thấy cái này ba cái bồng lai thánh điệu thanh niên có chút lăng đầu thanh ý tứ thời điểm an như sơn thần ma lực lượng chuyến âm nhập mật mà đến đại xoáy chớ xem thường bọn họ ba người này nói h không phải Như thường phòng nhiều. nhân phong nhân hồ thế hệ ư n cũng An Sơn Đồng Đồng Đồng tiên Sơn năm, đến môn cùng trên giang g gì cái mức c tiểu bối. đi bái Lai, đối với Lai biết Lai bởi tuổi là mà vì rất tuyệt tự, trăm tử trẻ, đệ mấy kết thúc nước. n ư Ba g ờ này, nói đúng ra muốn so đương kim trên giang hồ thanh niên kia một đời còn phải sớm hơn nửa cái thời đại cho nên tu vi đều so hiện tại trên giang hồ thanh niên cao một cái đại cảnh giới n h a u n h a u chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng thành nguyên thần sau đó bọn họ chính là trong môn trưởng lão một đời nhân vật nói bọn họ là lão nhân cũng không đủ ba người này xác nhận bởi vì ngày đó thành quân châu tử dương tiên nhân vì cứu ta tâm phấn bất bình không kịp chờ đợi muốn vì bồng lai đòi lại mặt mũi nghe được trong thai lời nói này viên thắng tượng minh ngộ ngày đó thành quân châu bên ngoài tử dương tiên nhân sơ thành tiên đến mang đi an như sơn kết quả lại bị lục khởi một quyền đánh tan ba mươi năm khí vận thật to rơi mặt ngoài biến thành thiên hạ trò cười cái này khiến lúc đầu góp nhặt mấy trăm năm thật vất vả coi là tử dương tiên nhân thành tiên đ ồ n g lai đem một lần nữa quật khởi đ ồ n g lai môn nhân lần nữa như đánh thu sương càng là ôm hận tại thơm viên thắng tượng biết thời khắc này ba người này sát tâm hừng hực muốn là thánh địa rửa sạch sỉ nhục nhưng đ ỗ n g nhiên trong lòng của hắn khẽ động viên thắng tượng trầm ngâm nói vừa vặn lục khởi bây giờ bí mật phái phái năm mươi ngàn binh mã muốn đánh đánh ta mạch châu lại bị quân ta phát hiện bản soái vốn dĩ hữu tướng quân lý kính thành là tiến đến nửa đường bố trí mai để mà toàn diệt, nhưng, hắn nghĩ tới lục khởi dụng binh quyệt, lại tăng thêm một cái binh gia tân tú tôn trưởng mai khởi binh lại cái binh đến nửa đường nhưng... Hắn nghĩ dụng khanh. này để ra bố rào mà phục, lục Lúc viên ừ a ba vặn vị đến này c h ế chiến n kinh khủng sinh quân, lại không bọn ổn nghĩ. lực lực lại cảm giác i Phật họ thỏa suy tốt ý, vì v thắng tượng nói không bằng ba vị tiến đến đốc quân để phòng bất trác hồng phúc nghe vậy suy tư một lát trong mắt loe ánh sáng lạnh lẽo hỏi cái kia năm mươi ngàn binh mã bên trong nhưng có lục khởi con trai mang binh an như sơn trầm giọng tiếp lời lục khởi con trai bây giờ danh chấn giang hồ x a trường bên trên cảng là lấy pháp tướng bảo vật giết quân ta lao tướng xa hầu hiên nói thật như bằng vào pháp bảo đã chiến lược viễn siêu đại tông sư một cấp bây giờ hắn mới nhập trong quân thực lực như thế lục khởi tất sẽ không bỏ qua cho nhi tử kiến công cơ hội lần này kỳ binh tập kích mạch châu lục khởi con trai lục thanh bình tám m chín phần mười xác nhận theo năm mươi ngàn binh mã mà đi thậm chí có thể là lĩnh quân đại tướng đồng lai nhị tử phương thọ lạnh lẽo cười một tiếng vậy chúng ta tam sư huynh đệ liền là khắc xuất phát theo kính thành tướng quân đốc chiến như thật gặp gỡ lục khởi con trai liền đem cái kia lục thanh bình đầu lâu mang về hiến cho đại soái lấy làm ta ba người sau khi xuống núi cho đại đường lễ gặp mặt dứt lời ba người c h ắ p tay tại viên thắng tượng an như sơn bọn người trước mặt thi lễ sau một khắc ba người trong tay phất trần hất lên đạo bao phần phật sinh phong thân thể đã nhảy vào đám mây s á t cơ vô hạn hướng mạch châu mà đi t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai tại hạ lý thông thiên t h à n h m ạ c h châu lai lịch đã lâu pha tạp tường thành bởi vì tới gần tây cực sa mạc khí hậu khô giáo lâu dài có từ vạn dặm cuồng xa thổi qua đến l ê n gió đem thành trì trên mặt thổi ra nếp nhăn cứ việc có ninh châu phía trước ngăn cản quá nhiều nhưng vẫn là để trong này thành trì cùng người đều làn da thô giáp t h à n h trì pha tạp gạch xanh đều bị thổi làm cuốn lên da trên quan đạo có không ít người vào thành nhìn tướng mạo từng cái khí chất l a n g lệ lại nhìn bọn họ bên hông đều phối thêm đao đại khái dân chúng trong thành liền minh bạch những người này là làm cái gì hồng phúc lâu l á o bản cái này một hai tháng đến cười nở hoa một tháng trước l á o đao khôi tại thành mạch châu bên ngoài tổ chức thiên hạ thử đao đại hội có thiên hạ một trăm linh tám châu đao khách từ bốn phương tám hướng chạy đến thành mạch châu liền thành bọn họ ngừng chân địa phương bọn họ là thành mạch châu bên trong lớn nhất quán rượu mượn cơ hội lần này kiếm không ít bạc hiện tại thiên hạ thử đao đại hội mặc dù nói tổ chức không thành công nói là có cái gì người thiếu niên đánh bại lao đao khôi chia ra lối tắt lên làm mới đao khôi lao đao khôi lại cái gì hóa đao mà chết những việc này hắn ông chủ này không rõ lắm lại rõ ràng gần nhất thiên hạ thử đao đám đao khách kết thúc đại hội về sau đều muốn trở về riêng phần mình quê quán m u ố n tử thành mạch châu cáo tử những thứ này đao khách đến thời điểm hắn kiếm một số lớn lúc đi lại muốn kiếm một số lớn liền cả ngày hôm nay thời gian hắn hồng phúc lâu bên trong đã và o ở bốn năm mươi cái đao khách mỗi cái đều là hào sảng tính tình trong thành cái khác quán rượu còn có càng nhiều thô sơ giản lược đếm một ngày này thời gian trong thành đã tiến đến hơn ngàn đao khách cũng chỉ có thiên hạ đao minh mới có thể để cho đám đao khách từ bốn phương tám hướng chạy đến sau đó lại trở về bốn phương tám hướng hồng phúc lâu bên trong ly rượu không ngừng rộn rộn ràng ràng gào to âm thanh t r ợ búa khí tức tràn ngập lầu hai mấy gian trong sưng ơ phòng nhị ca còn để chúng ta tại thành mạch châu đợi thêm một ngày chờ cái gì a một cái hơi thô r ộ n g bất mãn nói nói r ứ t lời uống từng ngụm lớn một chén l í n rượu người nói chuyện là một cái áo vải h ắ n tử thần thượng lại có kinh người hung hãn chi khí giống như một đầu hình người hồ báo như lại phối hợp trên bàn của hắn ngụm kia đao để người thấy chi liền sinh ra sợ hãi hắn đ ô i diện dựa vào cây cột đứng một cái trong ngực ô m đao con mắt bế hạp dâu đen nửa thức cẩm y rìa đao khách dung mạo tuấn vĩ đại ngựa khí nhàn ngoan ngoan trở lấy thời gian đến liền biết hai người này là thiên hạ một trăm linh tám châu nào đó một châu đao minh tông sư hai chuyến này mang bốn năm cái bản châu môn nhân đao khách như đầu g i ã t h ú vị kia gọi là hiến bất tuyệt dâu đen nửa thước tuấn vĩ đại đao khách tên là tống nhân long tống nhân long tuy nói để hiến bất tuyệt trở lấy nhưng cụ thể chờ cái gì chính hắn cũng không biết tin tức này là đao khôi phân biệt triệu kiến bọn họ một trăm linh tám châu đao khách một số người sau chính miệng nói cho bọn hắn làm bọn hắn nếu là từ mạch châu đi đao khách nhưng lưu thêm đợi một ngày đến lúc đó hắn còn có chút sự tình muốn bọn họ hỗ trợ luân phiên đại chiến tuổi trẻ đao khôi lý thông thiên tuyệt thế tu vi đã tin phục chín thành chín đao khách đừng nói trên người hắn vốn là có thiên đao lệnh có thể để cho thiên hạ đao khách nghe hắn làm việc liền xem như không có chỉ bằng cái k i a m một thân cái thế tu vi đã là pháp tướng thần tiên tuổi trẻ đao khôi một câu bọn họ cũng tiêu chuẩn căn này hồng phúc lâu bên trong và ở giống tống nhân long dạng này đao khách có trọn vẹn hơn mười vị nhiều mà tại cả tòa thành mạch châu bên trong mấy trăm vị tông sư cấp đao khách mang theo hơn ngàn tên thiên tài đao khách tất cả đều vào ở từng cái quán rượu bên trong phủ thiên sách vì bắt đường giám sát giang hồ trọng yếu cơ quan nhất là tại bây giờ hai nước đại chiến thời điểm càng đem phủ thiên sách tầm quan trọng phát huy đến cực lớn thậm chí bọn họ bao quát một chút điều tra tin tức công việc hướng địch quốc giám sát địch t ì n h nội ứng loại hình thiên đao cốc hôm nay thiên hạ thử đao đại hội kết thúc thiên hạ đao khách đều từ ta mạch châu trúng chuyển muốn trở về tất cả châu quận trong thời gian này bắt ba mươi chín tên từ nam tùy châu quận dùng tên giả mà đến ngụy trang thành đao khách tiềm ẩn nhập mạch châu gián điệp bây giờ bọn họ muốn trở về muốn t r a càng nghiêm một chút quyết không nhưng bị bọn họ vàng thao lẫn l ộ t thừa cơ hội này triệt để tại mạch châu cắm d ễ xuống phủ thiên sách tại mạch châu thống lĩnh tên là sử kiếm tinh sắc mặt ngay ngắn lúc này tọa c h ấ n tại thành mạch châu đông ngõ hẻm phủ thiên sách bên trong thẩm duyệt lấy hôm nay đến tất cả liên quan tới các nơi tình báo nhất là thiên hạ thử đao tình báo trọng yếu nhất hắn cảm thấy những thứ này đao khách bên trong còn cất dấu không ít nam tùy gian tế nhất định phải đem bọn hắn bắt tới tại căn này trong hành lang còn có phủ thiên sách hết thẻ bốn viện viện trưởng phân biệt trưởng quản ám sát tình báo quân cơ giám sát trở bốn cái đại viện trong đó giám sát viện chính là đối trưởng quản phủ thiên sách bên trong đối với trên giang hồ giám sát trách nhiệm viện trưởng là kiều thái ám sát viện cao thủ nhiều nhất hết thể hai mươi tám tên tông sư ám sát viện trưởng công dương cát càng là mạch châu đệ nhất cao thủ đã là pháp tướng cảnh giới hãn cùng thống lĩnh sử kiếm tinh đều là bắc đường đặc biệt an bài ở chỗ này hai đại pháp tướng cao thủ tại bắc đường võ lâm cũng là có ít nhân vật nếu không có thể nào ngăn chặn bản châu nhân bảng thứ nhất cái côn lôn mà liên tại cái này năm vị phủ thiên sách cự đầu thương nghị như thế nào thích đáng oan bài thiên hạ này đ à o khách tất cả đều đưa tiễn đến tiếp sau đ ồ n g nhiên quân cơ sứ truyền đến một cái đĩa quân cơ viện trưởng trần ngũ cựu sau khi xem sắc mặt đầu tiên là đại biến sau đó dâng lên ngưng trọng trầm giọng nói thống lĩnh có quân tình chuyện quan trọng thống lĩnh s ử kiếm tinh lông mày khẽ động hỏi ai truyền đến trần ngũ cựu đem gián điệp đưa tới thấp giọng nói viên thắng tượng đại x o á i sử kiếm tinh nhất thời trên mặt ngưng trọng một mảnh bước nhanh tiếp nhận triển khai vừa xem về sau thu về gián điệp lẩm bẩm nói lục khởi âm thầm dụng binh năm mươi ngàn nghĩ đối với ta mạch châu khởi xướng tập kích bất ngờ đoạn đại soái lương đạo cái này năm mươi ngàn binh mã đã tại mạch châu trên đường ít ngày nữa liền muốn binh lâm thành hạ nghe nói lời ấy đường bên trong mặt khác ba vị viện trưởng tất cả đều biến sắc lại lúc này tiếp tục nghe sử kiếm tinh nói bất quá lục khởi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn cái này cái gọi là kìm mưu đã bị đại x o á i hoàn toàn biết được đã trải qua phái h ư u tướng quân lý kính thành linh tám vạn đại quân tại xanh mạch hai châu buôn tập phía trước đem cùng dê vàng đường núi bố trí mai p h ủ toàn diệt nam tùy đại quân đồng thời muốn bản phủ thiên sách một nghìn tướng sĩ đồng thời mạch châu tám nghìn quân coi giữ tại dê vàng l ĩ n h ngoại lăng thiên khe suối bố trí mai p h ủ đoạn tuyệt tùy quốc năm mươi ngàn đại quân đường lui đem bọn hắn t r e chết tại dê vàng đường núi đường bên trong bốn vị viện trưởng đại hỷ nhìn qua cái này đại soái thật sự là kỳ mưu à, dê vàng đường núi thế núi dốc đứng chỉ có dê vàng loại kia trong núi linh vật mới có thể leo lên lại con đường chật hẹp gập h ề n nếu là bố trí mai phủ tùy quốc năm mươi ngàn đại quân nhất định đầu đôi hai đoạn chỉ có thể hướng lăng thiên khe suối mà đi nếu chúng ta lại tại lăng thiên khe suối chờ cuối cùng đại soái là thế nào biết được lục khởi dụng binh lộ tuyến sẽ không là có trá đi tình báo viện trưởng trương ôn bỗng nhiên cẩn thận nói sử kiếm tinh hay hắn một cái nói đại soái thân kinh bắt chiến tự nhiên sẽ không dưới tự dưng p h ả n đoán mà còn có lao soái thạch tính t ỏ a c h ấ n trong quân làm sao có thể hai người đều mù q u a n g chế định kế hoạch tự nhiên nói rõ tin tức này nơi phát ra chuẩn xác đáng tin đương nhiên đáng tin dù sao tin tức này thế nhưng là trên trời tiên nhân cáo chi viên thắng tượng đám người tiên nhân chi nhãn tự nhiên đem thành quân châu hành quân nhìn rõ ràng tình báo viện trưởng trương ôn nghe vậy không khỏi gật đầu có đạo lý chật sắc mặt hắn cứng ác nhìn xem thống lĩnh sắc mặt đại biến đ ô n g nhiên hét lớn một tiếng người nào dám căn đảm sông đại đường phủ thiên sách nháy mắt vê anh hắn bàn tra phía dưới một cây ô kim trường thường b ộ c phát mà ra nhất thời rơi vào trên tay một thương ném ra nổ lên sóng bạc tựa hồ sấm sét nhất trọng bắn nhanh hướng một chỗ thiên địa giống như nháy mắt bị đâm xuyên cũng liền tại cái này kinh thiên sóng bạc vạch ra đi nháy mắt tình báo viện trưởng trương ôn mới toàn thân n ư đẫm nội tâm như địa giật l ờ i mới vừa nói người vậy mà là một ngoại nhân cứ như vậy tiếp nhận bọn hắn đi qua người kia là ai làm sao tiến đến thế mà hắn nói chuyện cái này đường bên trong ngũ đại cao thủ mới phát hiện làm tình báo viện trưởng trương ôn quân cơ viện trưởng trần ngũ cựu ám sát viện trưởng công dương giết cùng viện kiểm sát giải k i ể u thái tứ đại cao thủ đồng thời nhìn về phía thống lĩnh ném ra đi cái này một cây thương nó như một đạo lôi đ ỉ n h bị ném ra ngoài lấy sử kiếm tinh pháp tướng cảnh pháp lực một thương này lượt bố lôi mang liền xem như một cái ngọn núi cũng phải bị một thương đâm thấu suy m ú i thương nơi ở bóng người hơi hơi nghiêng nghiêng đầu pháp tướng cảnh một thương liền sát đầu của hắn đi qua keng sau đó người này lấy tốc độ như tia chớp rôi ra một tay nắm bàn tay tinh tế không lông lỗ như bạch ngọc rất là thoát non dài năm ngón tay v ỗ lấy cái này lôi đình một thương bị hắn một trưởng trộm vào thương eo lại có dâng trào kinh lực như là lưu tinh truy từ trên cán thương truyền đến muốn dẫn lấy bóng người bạo lao ra kết quả bóng người chỉ là n h ạ t hừ một tiếng